1.157 thứ 1.161 trường trực tiếp ngồi xuống mang tốt ma trận kính mắt lấy được hai cái tay cầm Châu chắc mở ra trò chơi tiết tấu kiếm ánh sáng nghe nói trò chơi này có một đặc thù thu hình lại hình thức có thể thông qua mới nhất Mr. kỹ thuật đem ta động tác cùng trong trò chơi hình ảnh kết hợp lại toàn trình thu hình lại đại gia chờ ta nghiên cứu một chút Châu chắc bắt đầu tiến vào trò chơi sau đó rất nhanh liền tìm được hình thức này tiếp đó mở ra bất quá hình thức này cần một cái quá mức camera cùng ma trận kính mắt kết nối sau đó đập tới Châu chắc bóng lưng là được rồi Châu chắc là một chủ bá đương nhiên là có camera Tuy tiện tìm một cái chất lượng hình ảnh tương đối khá, đặt tại sau lưng mình quay chụp. Các vệ da cùng ma trận kính mắt thông qua làm nha kết nối sau đó, liền tự động hợp thành mới hình ảnh, móc ra châu chắc bóng lưng, tiếp đó thông qua mô giác, tay cầm vị trí tiến hành định vị, cùng trong trò chơi hình ảnh kết hợp lại. Thế là trực tiếp gian bên trong khán giả liền thấy một cái nghiêm trọng phát tướng tiểu mập mạp xuất hiện ở một vùng tâm tối trong hư không, trước mặt là trò chơi tuyển hạ cột. Hoặc, cái này khúc kho thật là phong phú a, ta đều không biết từ cái kia bắt đầu chơi. Ân, bất quá trò chơi này còn có một cái mình khúc chủ đề, ta chơi trước cái này a. Độ khó 6. Các ngươi muốn nhìn hư thoát độ khó. Ách, không nên không nên, ta bây giờ còn là cái thái kệ, trực tiếp tới phổ thông độ khó a. Đầu tiên nói trước a, ta không chút chơi qua âm mơi, cực kỳ cải bắp, các ngươi không muốn phụ ta. Châu Trác vừa nói, một bên nghiên cứu trong trò chơi các hạng quy tắc cùng thiết trí. Kết quả là nhìn thấy trên màn đạn đại gia nhau nhau biểu thị, tuyệt đối không phun. Tiểu Mập Mạp nhìn ngươi nói, ngươi là chỉ chơi âm mơi thái sao? Ngươi chơi trò chơi gì đều thái A6. Chính là, nhìn ngươi nói giống như ngươi chơi khác trò chơi rất lợi hại vậy 2333 chơi game lâu như vậy cũng là chân ái bởi vì ngươi thái liền giãy bỏ ngươi nói. Cái kêu đoán trực trực tiếp gian đã không có người xem A6 Châu chắc yên lặng biểu thị đâm tâm các vị lao thiết cũng không biết có các người những thứ này người xem ta là nên cao hứng hay là nên khổ sở sáu. quy tắc trò chơi vô cùng đơn giản hết thể liền 3 điểm đầu tiên là dọc theo mũi tên dùng chính xác màu sắc kiếm ánh sáng cắt gọn khối lập phương thứ hai là đừng cho đầu đụng vào đâm đầu vào tới vát tượng. để tam phải không muốn cắt đến bom kỳ thực trong này cũng liền đầu thứ nhất khá là phiền toái một chút chính là phe đỏ khối chỉ có thể dùng hồng sắcăng kiếm tới chém hơn nữa chém phương hướng nhất định phải là giọc theo mũi tên Châu Trác chọn ca khúc thứ nhất, cũng chính là tiết tấu kiếm ánh sáng khúc chủ đề, phát hiện tầm mắt phía bên phải xuất hiện một trung đội đi bảng, bên trong cũng là lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành lên hào hữu. Cái gì? Lập tức vậy mà đều cao như vậy phân? Trái cây này đánh gậy không thể nhịn a, ta đây liền đem nàng cho vượt qua. Châu chắc lựa chọn phổ thông độ khó, quả quyết bắt đầu trò chơi. Trong nháy mắt, cảnh tượng chung quanh tất cả đều thay đổi, Châu chắc phát hiện mình đang đưa thân vào trong vũ trụ sao trời, từng cái đỏ lam hai màu khối lập phương đang hướng mình bay tới. Châu chắc thử nghiệm dùng trong tay kiếm ánh sáng hết thảy liền nghe được bá một tiếng, khối lập phương ứng thanh vỡ vụn, còn mang theo một hồi hạt đặc hiệu. Hoa! Wow, Hoa! Wow. Sự đả kích này cảm giác. Tay cầm còn có chấn động nghệ phết, cảm giác này đơn giản. Hoa! Wow, thiết tấu này, hảo mang cảm giác, hoàn toàn không dừng được. Các loại, tại sao còn không ngừng, không phải nói xong 2 phút sau, tại sao ta cảm giác này cũng 5 phút đi qua 6 Ngài mã, mệt mỏi quá sáu. Tiểu mập mạp đã là thở mạnh không thở ra hơi chung đạn khó khăn khối lập phương số lượng kỳ thực rất ít, chỉ có không đến 200 cái, hơn nữa trung gian khoảng cách đều rất xa, đồng dạng người chơi chỉ cần tập trung tinh thần một chút trên cơ bản đều có thể qua. Ải. Thiên phú dị bẩm một điểm thậm chí có thể đánh ra toàn bộ combo. Kết quả là dạng này, Châu Trác sau khi đánh xong cũng cảm giác mình đầu đầy mồ hôi, bất quá còn tốt, cũng không có đau lưng triệu chứng xuất hiện. Haha, ha, toàn bộ combo, lợi hại hay không? Ta cùng các ngươi nói ta liền là âm mơ tiểu thiên tài. Haha, ha, ta bây giờ vô cùng mạnh trứng, ta muốn thử một chút khó khăn độ khó. Châu Trác đánh xong phổ thông độ khó sau đó cảm giác mình vô cùng mạnh Quả quyết mở ra khó khăn độ khó. Châu chắc chú ý của lực vô cùng tập trung, nhìn chằm chằm nơi xa tới khối lập phương, kết quả lại phát hiện giống như cùng phổ thông độ khó không có gì khác biệt, vừa mới bắt đầu cũng vẫn là chỉ mấy cái như vậy. A, hoàn toàn không có độ khó sao, ta hoàn toàn có thể hốt 6. A, đây là cái gì quỷ a? Của... Châu chắc lời còn chưa nói hết, liền thấy một mặt màu đỏ vách tường trực tiếp từ bên trên bay tới, hắn cơ hồ là vô ý thức lui về phía sau lùi lên, cảm giác bức tường kia cơ hồ là lao ra đầu của mình bay đi sáu. Châu Trác cảm giác mình hung cũng sắp gãy, may mới chờ đến lúc vách tường tất cả đều bay qua sau đó. Liền thấy dậm rạp chẳng trị đỏ làm khối lập phương giống như là thủy triều vào tới đồ vật gì a đây đều là A3 Châu chắc hai cánh tay bắt đầu điên của Vũ động tầm mắt bên trong bắt đầu không ngừng mà báo ra mít 5 giây sau đó liền trực tiếp g.g. trò chơi đều kết thúc Châu chắc còn xứng sợ tại chỗ hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới vừa rồi 6 đến cùng xảy ra chuyện gì 6 Châu chắc một mặt một bức trên màn đạn khán giả nhao nhao trả lời vừa rồi ngươi hướng chúng ta phô 7 trong truyền thuyết phát chuyển đã lâu loạn phi phong chủ y pháp không vừa rồiưộn tợ này rồi một lần vũ khí đại sư phản kích phong bạ 6 đều không đúng Ngươi vừa rồi phô bày xuân thu chiến quốc võ học cấp thần hạ cơ 8 trạng 6, đều không đúng, cái này rõ ràng chính là ô tô cần gạt nước được không? Châu chắc mặt đen lên, ta đều nhanh mệt chết các ngươi còn ở nơi này nói lời trâm trọng. Hừ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái trò chơi này chính xác rất kiến thân, ta cảm giác mình tay đều run dậy, hơn nữa còn toát mồ hôi 6. Châu chắc lấy xuống ma trận ngũ giáp đi tới Cà mê già phía trước, cho người xem phô bày mình một chút dầu mỡ cái chán. Ân. Trên màn đạn thật nhiều bạn học yêu cầu để cho ta xem thoáng qua hư thoát độ khó. Tốt ta tốt ta, vậy thì chơi một cái a, thỏa mãn các ngươi sáu. Súng động cực mạnh bờ BGM lại lần nữa vang lên, nhưng lần này khối Lập Phương cũng không lại là từng cái lẻ té xuất hiện, mà là xếp thành một dài liệt, lấp nhít tràn tới. Bất quá cũng may những thứ này khối Lập Phương phương hướng đều rất đơn giản, đại bộ phận cũng là đơn thuần trên giới, người chơi chỉ cần nhớ kỹ quy luật tiếp đó chính là thuần so đấu tốc độ tay. A3. Châu chắc phát ra gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tiềm năng trong nháy mắt này tất cả đều bạo phát ra, tay phải cơ mậu làm kiếm ánh sáng nhanh chóng trên giới bay múa, số lớn khối Lập Phương bị cắt phải nát bấy. Tại khớp miên bối cảnh trong âm nhạc, Châu Trác hai tay tất cả đều mang theo ảnh. Hắn giờ phút này giống như là một cái điên muốn đầu bếp, không đúng là, hẳn là một cái cắt trồng đầu bếp, đem mình tiềm năng kích phát đến rồi cực hạn. Trên màn đạn trong nháy mắt một đống 6660 xảy qua, tất cả người xem đều không nghĩ đến tiểu mập mạp cái này nhìn như chết mập trạch cơ thể vậy mà ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, đủ loại lễ vật trong nháy mắt của động. Kết quả lễ vật còn không có lan xong, đã nhìn thấy tiểu mập mạp thở hổn hộc trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, hai cánh tay tự giận mình dơ qua đỉnh đầu tùy ý rất giống một cái lập tức sẽ chết chìm cá gớp muối 1158 thứ 1162 trường trực tiếp giảm béo thu nhập 1 tháng trăm vạn hai. Tiểu Mập Mạp ngươi chuyện gì xảy ra, vừa cho ngươi đưa lễ vật ngươi làm sao lại ngồi xuống? Không phải, ngươi cái này xoáy bất quá 3 giây a, nhanh đứng lên tiếp tục chiến đấu a. Ngươi thân thể này tố chức cũng thực sự là đủ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trò chơi này không phải một mực tại động thủ sao, chân ngươi làm sao còn mệt mỏi đầu 6. Tiểu Mập Mạp đây là tùy duyên cắt pháp sao 2333 vừa mới bắt đầu thời điểm châu chắc vẫn ngồi ở trên mặt đất tùy ý cơ tay cầm đi cắt khối lập phương, về sau liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp túi đầu huy động hai tay, rất giống là một trận máy bay trực thăng vũ tranh sáu. Kết quả về sau Mấy bay trực thăng Vũ trang đã biến thành cần gạt nước khí, cần gạt nước khí lại biến thành hai cây dây én tận sáu. Vừa mới bắt đầu châu chắc còn cố gắng động động tay, càng về sau dứt khoát dơ lên hai thanh kiếm ánh sáng đặt ở khối lập phương tới phương hướng, tiếp đó yên lặng chờ chờ trò chơi kết thúc. Ha ha ha, tiểu mập mạp đây là từ bỏ trị liệu a. Một vị nguyên thị đã mất đi một tưởng. Sy sì dạng đặc biệt cả người, trò chơi này rõ ràng còn có một cái hình thức làm mập trạch kiểu mẫu, ngồi xuống liền có thể mở ra. Tiểu mập mạp là thực sự Phật hệ chủ bá, khương thái công câu cá thức chiến đấu, hoàn toàn tùy duyên, liền đến khối lập phương chính mình đụng vào kiếm ánh sáng bên trên sáu. Tiểu mập mạp Nhăn đứng lên a, đã nói xong mua được giảm nợ đâu. Châu chắc đem hai thanh kiếm ánh sáng đứng lên làm đã lâu dây hẹn tận, vô cùng tuyệt vọng nói, trò chơi này tại sao còn không xong việc xấu? Hắn không biết là, tiết tấu kiếm ánh sáng hư thoát độ khó là sẽ không tử vong, chỉ bất quá cuối cùng sẽ căn cứ vào miss số lượng tới trừ điểm. Bởi vì hư thoát độ khó vốn chính là vì cho các người chơi gia tăng lượng vận động, khối lập phương xuất hiện vô cùng đông đúc, người chơi trên cơ bản rất khó toàn bộ công bò. một khi lỗ hổng hơn nhiều nếu như trực tiếp trò chơi kết thúc lời nói, đối với người chơi mà nói là một cái vô cùng gặp khó sự tình. Cho nên ở nơi này bên dưới hình thức miss cũng sẽ không thất bại, chỉ là sẽ ảnh hưởng nên bên dưới hình thức thành tích. Kết quả này ngược lại là nhường Châu chắc chịu đủ dày vò, cảm giác cái này hơn 2 phút đồng hồ quả thực là ngoài dự đoán của mọi người dài dàng rợ sáo. Châu chắc phía trước còn nhìn qua trên nét video, xem người ta chơi hư thoát kiểu mẫu thị giác hiệu quả chính xác rất kích động, hơn nữa thoạt nhìn cũng không mệt mỏi như vậy, kết quả chính mình động tay chơi một cái mới phát hiện, cái này mẹ nó thật đúng là hư thoát hình thức a, thật không có gạt người. Cái trò chơi này đặc điểm lớn nhất chính là dùng âm lượng cao Nhịp tiết tấu cảm xúc mạnh mẽ BGM cùng từng cái mục tiêu minh sắc khối lập phương để cho người quên thân thể mệt mỏi, quên mất thời gian, chuyên chú vào chuyện trước mắt. Nguyên lý này cũng rất nhiều âm mơi một dạng, người chơi đang chơi thời điểm lực chú ý tất cả đều tại hạ một người khối lập phương từ chỗ nào ra, phải làm thế nào đi thao tác các loại, dù cho mình đã vô cùng mệt mỏi, dưới loại tình huống này cũng sẽ bị tạm thời xem nhẹ. Hơn nữa không miễn BGM phối hợp sống động quan công hiệu cùng thật tốt đả kích cảm giác, như nhà chơi mỗi một lần hành động cũng có thể thu được phản hồi. Chỉ cần người chơi nhẹ nhàng phất tay, chém trúng khối lập phương, liền có thể nghe được đập nhịp, không liên thông thanh có thể nhìn thấy kiếm ánh sáng sẽ qua khối lập phương mang theo lộ lấy đặc hiệu trên tay cầm còn có thể chuyển đến vừa đúng chấn động hiệu quả loại thao tác này chính phản quỹ có thể xưng nổ tung mà cho dù là ít người cũng chỉ sẽ cảm thấy tiếp hận tiếp đó nghĩ cắt gọn cái tiếp theo khối lập phương lấy lại danh dự dưới loại tình huống này mỗi một cái động tác đơn giản đều có thể thu được tuyệt cao phản hồi người chơi giống như là ba vừa lạc phu cầu một dạng tạo thành phản xạ có điều kiện dần ra trong mắt cũng chỉ có một cái cái khối lập phương về phần mình đang tại thờ dốc chảy mồ hôi hai chân nhưẫ ra nhưng chuyện này liền tất cả đều quên sạch xanh xanh cho nên Không phải Châu Chắc quá cá gắt mới, là hắn thật sự quá mệt mỏi sáu. Mã ơi, ta chưa từng nghĩ tới qua nguyên lai like chơi một trò chơi có thể mệt mỏi như vậy, cảm giác này so với trước phòng tập thể thao còn muốn tuyệt vọng a. Cái này một khúc cuối cùng kết thúc, Châu Trác phí hết đại kinh mới từ trên mặt đất đứng lên, làm đến trước máy vi tính còn đang không ngừng mà thở. Các ngươi nhìn tay của ta, còn đang run sáu. Các ngươi nhìn ta mồ hôi trên đầu, Mã ơi đều nhanh hội tụ thành dòng suối nhỏ sáu. Cảm tạ đưa một hỏa tiễn cho tiểu mập mạp Ta nói với ngươi, hỏa tiễn mặc dù thu, nhưng mà ta muốn tuyên bố một chút, ta đây thật không phải là thần hư. Ta chỉ là cơ thể suy yếu mà thôi. Cái gì? Lại đến một lần hư thoát hình thức. Không được, không tới, không tới, các ngươi trước được để cho ta nghỉ ngơi một hồi, ta cảm giác chơi trò chơi này thật sự rất dễ dàng tại chỗ chết vội. Cảm tạ lại đến một lần hư thoát hình thức tặng hòa tiễn, được chưa đã các ngươi muốn nhìn như vậy, ngươi đợi ta uống miếng nước tiếp tục 6. Châu chắc đều không còn gì để nói, những thứ này thổ hào cả đám đều người nào a? Cứ như vậy muốn nhìn ta chơi hư thoát hình thức sao? Thậm chí còn không tiếp tiến đưa hòa tiễn. Nhưng mà vì hòa tiễn, Châu Trác vẫn là lựa chọn phục, uống một hớp một lúc sau, lại yên lặng cầm lấy hai cái tay cầm sáu. Mưa đạn cũng vui vẻ đi rồi, một giây liền thật lưa a. Ta nói với ngươi tiểu mập mạp ngươi không tệ, người khác dùng tiền để cho ngươi giảm béo, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Đúng à, người khác giảm béo đều là mình dùng tiền, ngươi giảm béo là người khác cho ngươi tiền, ngươi xem một chút ngươi đãi ngộ này. Nào đó chủ bá trực tiếp giảm béo thu nhập một tháng trăm vạn. Dù sao cũng là nổi danh chủ bá, mấy trăm vạn người xem giám sát ngươi giảm béo, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Ha, ha tiểu mập mạp không biết đủ, nói cho ngươi, tiết kiếm ánh sáng cùng yên tĩnh linh 2 cho 1, chính a. Tiểu mập mạp cố lên. Kiên trì mỗi ngày chơi trò chơi này, qua một cái nguyện chi phía sau ta trở lại nhìn, nếu là ngươi thật sự gầy, vậy ta cũng mua được chơi đồ 6. Rất nhiều người chơi nhau nhau biểu thị, dùng tiền tặng quà nhìn châu chắc cho đại gia kiểm tra một chút trò chơi này giảm béo hiệu quả, quá đáng giá. Hơn nữa nhìn xong trực tiếp sau đó, rất nhiều người chơi chính xác tâm tư bâng lòng, đều suy nghĩ muốn hay không mua một bộ thiết bị chơi đùa. Chủ yếu cái trò chơi này như bức ở chỗ nào? Chính là nó đem âm lộ dễ thành nghiện thuộc tính cùng verzer bắt đầu kết hợp, từ đó sinh ra phi thường kỳ diệu phản ứng hóa học. Trước đó trên điện thoại di động những cái kia âm mặc dù cũng đặc biệt thành quyền. Nhưng luyện tới luyện đi luyện cũng là ngón tay, đối với phần lớn mà nói luyện cái đồ chơi này không có gì dùng a. Nhưng mà rèn luyện cơ thể, giảm béo chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, nhưng là phi thường cấp bách sự tình. Mua cái trò chơi này, hiệu quả này quả thực là có thể so với trong phòng thể hình sống động xe đạt, không chỉ có tương đương với đang làm có dưỡng vận động giảm béo, hơn nữa còn có thể rèn luyện phản ứng của mình lực, tay não năng lực cân đối cùng tốc độ, quả thực là một công nhiều việc. Hơn nữa ngấu chốt nhất là, trò chơi này còn có thể lấy ra trang bị. Trên mạng đã có rất nhiều đại thần video xuất hiện, hơn nữa tất cả đều là phối hợp thực tế làm ra video hiệu quả. Bóng lưng đơn giản xoáy bạo. Chuyên gia mô thức chính là tú động tác, rất nhiều đại thần đang cắt gọt mỗi cái phương hướng khối lập phương đồng thời còn bày ra đủ loại bạo động làm, nhìn đẹp trai không được hư thoát hình thức chính là một cái chữ sảng khoái, nhìn xem từng mảng lớn khối lập phương tại dưới kiếm nắp ấy, cùng nhanh tiết tấu BGM một phối hợp, nhất định chính là đẹp không sao tả xiết. 1159 thứ 1163 Trương hoa văn phong phú cách chơi vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia cũng đều là ở quen thuộc cái trò chơi này cơ sở thao tác, với bản, chiến luyện nào đó mấy cái khúc mục, đem cụm bộ đếm cho quét lên đi. Cho dù có tương đối tú đại thần Trên cơ bản cũng đều là nghiêm trang chơi những cái kia thông thường cách chơi, nhiều lắm là chính là thêm một chút bạo độc làm, xoay vặn eo xoay xoay cái mông các loại, chơi đến đều tương đối bảo thủ. Bất quá theo mọi người độ thuần thục càng ngày càng cao, đủ loại thú vị ý đồ xấu cách chơi mà bắt đầu tầng tầng lớp lớp 6. Đầu tiên là là ở trên tay cầm làm văn chương. Đối thủ này chơi là chuyên vị tiết tấu kiếm ánh sáng chế tạo, cố ý tăng lên phối trọng, điều chỉnh chấn động mô độ lệ, vô dụng ấn phím cũng đều thông qua đặc thù thiết kế ẩn nút. Hơn nữa Tay cầm hậu phương lỗ thủng có thể xuyên qua đặc chế cổ tay mang thắt ở trên cổ tay phòng ngửa vùng thoát khỏi, hai cái này lỗ thủng cũng có thể phối hợp những thứ khác linh kiện nhường hai cái tay cầm phát sinh biến hình. Tỷ như, dùng bổ sung thêm một sợi dây thường đem hai cái tay cầm buộc chung một chỗ, liền biến thành song tiết côn dùng một cái đặc thù kết nối tay cầm hai cái tay cầm liền cùng một chỗ, liền biến thành đạc tư ma nhi kiếm, cũng chính là hai cái chôi liền cùng một chỗ, nắm chặt ở giữa, quang nhận tại hai đầu xuất hiện. Đến nỗi những thứ này khắc biến, biến hình có ý nghĩa gì xấu? Chính là a. Đương nhiên, loại mô thức này chính là cho số ít đại lao chuẩn bị. Phần lớn người liền một tay hình thức đều không chơi mình mà đâu, làm sao có thể lại đi chơi song tiết côn hình thức, khối lập phương còn không có cắt đến đâu, có khả năng trước tiên đem chính mình đỡ. Nhưng mà có một chút đại lao vẫn thật là chơi đi ra, hơn nữa còn thu hình lại. Hiệu quả chính là một cái chữ, xoáy. Có chút chuyên môn luyện qua song tiết côn đại lao liền thử dùng song tiết côn tới chơi, liền thấy đỏ làm hai màu lưỡi dao ánh sáng theo song tiết côn vung vậy mà lăng không vung dậy, kèm theo khớp huyết tốc độ, thì rát hiệu quả có thể xưng nổ tung. Mà đạt từ ma nhĩ hình thức cũng đồng dạng xoáy khí, hai cái tay cầm liền đến cùng một chỗ sau đó Hai thanh kiếm ánh sáng liền biến thành giống trường côn tạo hình, các pháp tự nhiên cũng thay đổi hoàn toàn. Những đại lão này trực tiếp giống như luồng nghịch trưởng côn như thế các khối lập phương, hơn nữa đỏ làm hai màu lưới dao ánh sáng là trường côn hai đầu, hai cái quang nhận sẽ cùng nhau mô động, nhìn càng thêm trình thể, tại vờn quanh nhà chơi cơ thể lúc, hiệu quả so với truyền thống song kiếm hình thức càng thêm xoáy khí. Đương nhiên, muốn nói số điểm, nhất định là lên không được bảng danh sách, nhưng mà vậy thì thế nào đâu? Soái liền xong việc. Rất nhiều người chơi chơi trò chơi này không phải là vì lên bảng a, bọn hắn chính là nghĩ du cái xoái, tiếp đó hơi rèn luyện một chút cơ thể, hoạt động gân cốt một chút. Xuất một chút mồ hôi cái gì, hình thức này có thể nói là hoàn mỹ thỏa mãn bọn họ cần. Ngoại trừ tay cầm bên ngoài, các người chơi mà bắt đầu suy xét trò chơi này, nhân vật cùng kiếm ánh sáng ra 6. Trong trò chơi bổ sung thêm một cái quá mức công năng, chính là có thể đem người chơi cơ thể đổi thành cái nào đó nhân vật trò chơi mô hình, đồng thời tự động sinh thành ưu thu hình lại. Hơn nữa, bên trong còn có số lớn kiếm ánh sáng mô hình, như cái gì Frost, Nguyệt quang đại kiếm các loại vũ khí, tất cả đều có thể đổi được trong trò chơi. Thậm chí còn có vô cùng khốc huyễn liêm đao, chỉ bất quá giá cả cũng càng đắt một chút chính là 6. Những trò chơi này nhân vật mô hình cũng có thể tự do tại xuống, bên trong cũng là lôi đỉnh trò chơi sân thượng rất nhiều kinh điển nhân vật, tỷ như thế giới ma thú, ổ vệ dị hoạt các loại, nhất là nguyên thị mô hình rất được ham mê. Đương nhiên, cũng có người chơi ưa thích dùng đủ loại manh muội mô hình, ngược lại chỉ cần các ngươi nguyện ý dùng tiền, dạng gì mô hình cùng kiếm ánh sáng đều có thể cung cấp 6. Cái cuối cùng có thể chơi ra hoa chỗ chính là khúc kho. Tiếp tấu kiếm ánh sáng bên trong khúc kho vô cùng phong phú, Trần Mạch còn cố ý mua số lớn ca khúc bản quyền, hơn nữa thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động sinh thành trong trò chơi cửa ải. Các người chơi có thể tùy ý tuyển của mình thích ca sĩ cùng khúc mục tiến hành luyện tập, coi như là nghe ca nhà 6. Còn có chút người chơi vô cùng nhiệt tâm làm ra đủ loại ca đơn, người chơi khác còn có thể cho ca đơn nhấn like. Nhấn like số lượng cao ca đơn sẽ chuyển đến trang đầu bên trên, người chơi liền có thể trực tiếp đi chơi cái này ca đơn. Chỉ bất quá ca đơn khúc mục bình thường đều có mấy chục bài, đại bộ phận người chơi nhiều lắm là nhảy 2 bài liền mệt mỏi không được, một cái ca đơn có thể đạt được 1 2 tháng mới có thể toàn bộ đạt thông 6. Hơn nữa các người chơi vô cùng ngạc nhiên phát hiện, trong trò chơi này ca vậy mà cùng dáng múa có thiên ti vạn lũ liên hệ 6 giống một chút trên internet đang hot khúc mục, tỉ như cực lạc tĩnh thổ loại này, bản thân liền là có vũ điệu, mà trong trò chơi khối lập phương phân bố cũng là dựa theo tương tự sắp đặt tới, người chơi đi thiết thời điểm, thậm chí sẽ mơ hồ có loại mình tại khiêu vũ cảm giác. Đương nhiên, một chút phức tạp vũ đạo nhất định là biểu hiện không ra được, nhưng giống một chút tương đối đơn giản phần khúc, cái này còn nguyên bản độ quả thực là tâm mạnh. Tỉ như giống giờ giặc, anh server, ở mẹ gì cặn nó loại này khúc mục, các người chơi chơi qua sau đó đều ở đây nói, cái này trả lại như cũng độ đơn giản sáu. Nếu như những thứ này đều không thỏa mãn được ngươi, Vậy cái này trò chơi còn có một cái trung cực đại sắc khí, chính là biên tập khí 6. Đang biên tập khí bên trong, người chơi có thể lên truyền lại từ mấy khúc mục, có thể để người ta công việc chức năng căn cứ vào khúc mục tự động sinh thành cửa ải. Đương nhiên, người chơi cũng có thể chính mình đối với cửa ải nội dung tiến hành một chút điều chỉnh, những cái kia tương đối điên của người chơi nếu như ngay cả hư thoát hình thức đều chính phục, như vậy còn có thể đến nơi đây đem trong trò chơi khối lập phương số lượng nhiều hơn nữa tăng thêm một hai cái số lượng cấp 6. Theo người chơi nhân số càng ngày càng nhiều, tiết tấu kiếm ánh sáng nhiệt độ cũng là liên tục tăng lên. Tại khu thảo luận bên trong Các người chơi tất cả đều tại chia sẻ một chút hảo ngoạn đích kinh lịch, thậm chí còn có người chuyên môn mở dán, ghi chép thể trọng của mình biến hóa tình huống 6. Hôm nay ma trận tính mắt cùng tay cầm đều đến hàng, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày một bài khó khăn khó khăn khúc mục, tiếp đó ghi chép thể trọng của mình biến hóa tình huống. Trên lầu lợi hại, ta cảm giác ta cũng muốn giống như người ghi chép mình một chút thể trọng, cảm giác trò chơi này chính xác vô cùng giảm béo a. Ta liền chơi hai bài ca, cũng cảm giác đầu đầy mồ hôi, thư thoát hình thức thì càng biến thái, cảm giác chơi xong người đứng đầu cũng là run. Chính xác à, trước đó cảm thấy vận động đặc biệt không có ý nghĩa, chủ yếu vẫn là không có gặp phải trò chơi này à. Ta mới phát hiện nguyên lai like để cho người ta huyền âm mơi cùng vở giờ kết hợp lại, lại có hiệu quả tốt như vậy. Gần nhất thấy được thật nhiều đại lao tao thao tác, ta cũng nghĩ luyện một chút không huyễn xong tiết côn cách chơi, ghi xong rồi liền có thể đem video phát đến trên mạng trang bức. Ha ha ha, ngươi có phải hay không quá lạc quan, chúng ta những thứ này cá cướp mới vẫn là đàn hoàng chơi đơn kiếm hình thức liên tốt, chơi cái gì xong tiết côn 6. Cá cướp mới cũng phải có ngậm a. Mặc dù bây giờ một điểm sẽ không, nhưng mà ta có thể luyện từ từ a, ngược lại ở nhà mình luyện cũng không cảm thấy mất mặt, luyện 1 tháng, 2 tháng, chắc là có thể luyện ra được. Tăng thêm cái dầu, ta cũng muốn từ hôm nay trở đi đánh tạp ghi chép thể trọng biến hóa tình huống, về sau mỗi ngày 1 ca khúc, tranh thủ 1 tháng gửi 5 cân. Những thứ này các người chơi nhiệt huyết tất cả đều bị điều động, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, cái này mẹ nó tiết tấu kiếm ánh sáng trò chơi khu thảo luận biến thành giảm béo thảo luận tổ vẫn được. Trong này vậy mà tất cả đều là tại đánh tạp ghi chép thể trọng, tôi quá lẳng lơ con mẹ nó luôn à, những người này thể cũng đều giảm xuống 6. Các người chơi nhao nhao biểu thị, ai nói thường chơi vợ giờ đối với cơ thể không tốt Trò chơi này quả thực là quá rèn luyện thân thể a, 1160. Thứ 1164 chương mới dạng khoái bơi nếu như muốn trọng chế một cái truyền thống vở giờ trò chơi, đem hắn cấy ghép đến thế hệ tiếp theo vở giờ bình đại, ngươi chọn phía dưới cái nào trò chơi. Tại Lôi Đình lẫn nhau ngu học phỉ sĩ ở website bên trên, dạng này một cái điều tra vấn quyển đã dẫn phát các người chơi chủ để nóng. Tại ma trận cabin trò chơi diện thế sau đó, kinh điển vở giờ trọng chế công tác vẫn cũng không có dừng qua. Tại đại toán, biến người trước đây vở giờ trò chơi, tất cả đều là truyền thống vở giờ trò chơi. Dùng ý thức tín hiệu không chế, mặc dù cũng có toàn thân thân thể cảm giác, nhưng cũng không có thực hiện thần kinh kết nối. Tại ma trận cabin trò chơi thế hệ tiếp theo vừa giờ đột nhiên xuất hiện sau đó, các người chơi đối với trọng chế kinh điện này đủ tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Tuy tại ma trận cabin trò chơi bên trên có cả năm, huyết nguyên huyền rửa, thế giới ma thú, chiến thần loại này siêu kinh điển, nhưng các người chơi đối với truyền thống vợ giờ trong trò chơi kinh điển ấp cũng vẫn như cũng là không rời không bỏ. Tỷ Như Hắc Ám chi hồn chính là sớm nhất xếp vào trọng chế kế hoạch trò chơi một trong, các người chơi biểu thị lần hai đời đời vợ giờ bên trong truyền hỏa thật tốt có cảm giác thành công trừ cái đó ra, giống thích khách tiến điều, quái vật thợ săn chờ trò chơi, cũng tất cả đều đã liệt vào trọng chế kế hoạch, còn có người phát rồ mà tỏ vẻ, hy vọng có thể đem chạy trốn cũng thêm vào. Bất quá, dù sao Trần Mạch chế luyện trò chơi nhiều lắm, toàn bộ trọng chế cần đại lượng thời gian, cũng phải có một cái nằm nhẹ. Cho nên, lần này bỏ phiếu chủ yếu vẫn là xem các người chơi tiếng hô, một chút tiếng hô tương đối cao trò chơi sẽ bị xếp vào ưu tiên trọng chế mục tiêu. Nhiều như vậy kinh điện trò chơi chỉ tuyển 3 kiểu trọng chế a. Căn bản không đủ tiền a. Là tạm thời chỉ tuyển 3 kiểu, đây là nhóm đầu tiên làm, đằng sau chắc chắn còn có thể lại thêm. Như vậy Cảm giác có thể chọn nội dung rất cố định a. Chính xác, giống hắc ám chi hồn, tuyệt địa cầu sinh, thích khách tín điều, quái vật thợ săn những trò chơi này cũng đã xếp vào trọng chế kế hoạch, còn giữ lại những trò chơi này bên trong, nước mỹ tận thế cùng sẽ mã đạt chuyển thuyết trên cơ bản treo lên đánh hết thẻ 6. Đối với hai cái này cũng là mát điểm phân tác, chiếm giữ hai cái ghế nhất định là ván đã đóng tiền. Nhìn bây giờ thế, cái thứ ba trò chơi hơn phân nửa là thần bí hải vực, trò chơi này chốt là hình ảnh tốt, hơn nữa leo hệ thống làm được quá xuất sắc, tiêu chuẩn sảng du, nhân khí cao là khẳng định. À, tên thứ tư người này khí cũng rất cao a nhưng mà đoán chừng hẳn rất khó khăn chen vào trước ba, dù sao cũng là một cái thuần sẩm du, từ nhịn chơi độ cùng tổng hợp đánh giá đi lên nói, so phía trước ba kiểu phải kém một chút. Ta xem một chút tên thứ tư là cái nào xấu. Ngược sát nguyên hình. Ta đi, ngươi kiểu nói này ta đột nhiên nghĩ bỏ phiếu cho nó, đây chính là sĩ dạng đặc biệt làm ít có thật cắt của trò chơi a. Nay ngược lại là, giống ngược sát nguyên hình loại này từ đầu sảng khoái đến đuôi trò chơi chính xác hiếm thấy, hơn nữa đổi thành thế hệ tiếp theo, vừa giờ sau đó tại thể nghiệm bên trên chắc chắn cũng sẽ có to lớn bay vọt a. Ta đến bây giờ đều quên không được lần thứ nhất nhìn thấy trò chơi này phim quảng cáo thời điểm, Alex tại trên đại lầu bật của dáng vẻ. Người kiểu nói này ta cũng có chút hòa niệm, lần đầu tiên gặp trò chơi này đúng là kinh động như gặp thiên nhân a, khi đó mới phát hiện nguyên lai like, sĩ dịạn đặc biệt làm sảng du cũng như vậy nu bức. Chỉ mong đám tiếp theo trọng chế trong danh sách đầu có thể đem nữ sát nguyên hình thêm vào a, quả thật rất muốn thể nghiệm một chút lần hai đời đời vợ giờ bên trong phạt của cảm giác. Ở nơi này bỏ phiếu trong khu bình luận, thật là có rất nhiều người chơi đều ở đây ngồi tiếp, hy vọng có thể mau chóng đem làm lại nữ sát nguyên hình kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Tuy giống chiến thần loại trò chơi này cũng là khá vô cùng sảng du, nhưng dù sao cùng ngược sát nguyên hình so ra có rất nhiều chỗ khác biệt, hoàn toàn là không cùng một dạng sảng khoái pháp. Ngược sát nguyên hình nghiên cứu ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy vẫn còn có không ít tử trùng fan hâm mộ, đây là nhường Trần Mạch cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bỏ phiếu hết hạn, ba hạng đầu quả nhiên là nước Mỹ tận thế, sẽ mà đạt truyền thuyết cùng thần bí hải vực. Ngược sát nguyên hình là vị thứ tư, cái này cũng là chuyện trong dự liệu, cân nhắc đến trò chơi phẩm chất, chính xác không có cách nào cùng phía trước ba vị kia đánh đồng. Bất quá, một đầu hồi phục trong nháy mắt nhường các người chơi xô chào. Trần Mạnh, trọng chế ngược sát nguyên hình là phải chờ nhất đẳng, nhưng mà ta có thể cho các ngươi làm một cái mới dạng du 6. Đầu này hồi phục lập tức bị các người chơi hoa thức phát, đại gia nhau nhau biểu thị, hiểu thọ rồi, xi dạng đặc biệt lại phải lớn hơn phát từ bi. Chờ sĩ dạng đặc chế là một kiểu mới dạng du đơn giản giống như là tại ăn kết một dạng, quá khó khăn. Đến nỗi trò chơi này có phải hay không ngược sát nguyên hình hay? Rõ ràng không phải, bởi vì Trần Mạnh căn bản không nói muốn làm tục làm, từ hắn cách diễn tả nhìn lại, cái này hơn phân nửa là một cái mới tinh trò chơi. Như vậy vấn đề tới, đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi đâu? Tuy đã có số lớn kinh điển trò chơi đều ở đây trọng chế bên trong, nhưng rất rõ ràng, trò chơi mới vẫn là đại gia chú ý nhiều nhất. Bất quá, trò chơi này ngược lại là không có để lộ ra quá nhiều chi tiết, xem ra đây hết thảy đều chỉ có chờ trò chơi bán thời điểm mới có thể hiểu. 6. Hoa. Chân mạch trò chơi mới đi ra. Gọi có tiếng xấu, thứ tử. Các loại, tại sao là thí chơi bản, ta có loại dự cảm xấu xấu. Mộ Cá trực tiếp trong bình đài, lâm tiết vừa vui vẻ hai giây, cũng cảm giác sự tình có chút không đúng. Bởi vì này trò chơi tên đằng sau có ba cái chữ nhỏ, thí chơi bản Cái này khiến Lâm Tuyết nghĩ tới phía trước chơi thần bí hải vực kinh lịch 6. Rõ ràng, cái này thì chơi bản chính là một cái mở đầu, tất cả mọi người đều có thể miễn phí chơi, nhưng mà tuyệt đối sẽ tại trò chơi chơi đến tối này chỗ hoàn mỹ gay mất. Nhưng mà, có như biết thì thế nào đâu, chẳng lẽ có thể nhịn được không chơi sao 6. Nay liền vô cùng lúng túng, Lâm Tuyết cụ kết 2 phút, vẫn là quyết định chơi một chút. Dù sao thì tính toán đoạn chương, đây không phải còn có nhiều như vậy người xem bồi chính mình cùng một chỗ khó chịu sao 6. Tốt, hôm nay liền chơi trò chơi này, để chúng ta đến xem Trần Bạch nói tới sảng ruột có phải là thật sự hay không sảng ruột. Lâm Thiết tiến vào trò chơi, đầu tiên đập vào mi mắt là một đoạn giới thiệu văn tắt. 7 năm trước, một đám được xưng là mẹ Tà Hủ Mạn nhân loại ngẫu nhiên học được như thế nào không chế đặc định nguyên tố tự nhiên, hơn nữa đem năng lực này làm vũ khí sử dụng. Vì bảo hộ xã hội đại chúng, liên hợp bảo vệ bộ, liên bảo đảm bộ thành lập, để mà đi săn hoặc vĩnh cửu giam cầm tất cả mẹ Tà Hủ Mạn, đồng thời đem bọn hắn trọng tân định nghĩa vị, sinh vật phần tử khủng bố. Trước mắt đại chúng phổ biến cho rằng, tất cả Mệ Tà Hủ Mạn cũng đã được thành công bắt được, đồng thời lọt vào giam cầm. Bởi vậy, Làm quân đội chuẩn bị tiếp nhận Chong Dư đang bị giam giữ sinh vật phần tử khủng bố lúc, Liên bảo đảm bộ cũng sắp gặp phải bị đào thải hạ tràng. Hôm nay, tại quân đội đưa phía dưới, nhóm đầu tiên sinh vật phần tử khủng bố trở về rời đi Liên bảo đảm bộ tạm giữ công trình, kha trèo lên đá san hô sợ cầu lưu, đồng thời bị rời đưa tới Washington Bắc bộ quân sự ngục giam 6. 6. Nhưng mà bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đến. 1161 thứ 1165 chương đúng là dạng khoái bơi a tiến vào trò chơi, đầu tiên là một đoạn mở màn CG. lấy mẹ tạ chính là xe tải nhanh như tên bắn mà vừa qua, bên hồ hải đăng chỗ mơ hồ có thể nghe được hải Âu kêu to. Bên hồ Tiểu Trấn, một người mặc vệ y y giáp khát sam cùng giày cứng người trẻ tuổi tại mái nhà ở giữa nhảy tới nhảy lui, cuối cùng đi đến một chỗ nóc phòng, đối mặt với trên nóc nhà cự phúc dương thấm. Lúc này, Lâm Tuyết phát hiện mình vụ thân đến nơi này người tuổi trẻ trên thân, tiếp xuống nhiệm vụ, chính là dùng xì sơn ở nơi này cự phúc dương trên bảng mặt vẽ xấu. Vẽ xấu cũng rất đơn giản, dùng trước trước đó móc tốt mô bản nắp đến dương trên bảng, sau đó lại dùng xỉ sơn cuồng phún là được rồi, thao tác này cũng không phức tạp Phun xong sau. Nguyên bản anh tuấn cảnh sát đã biến thành một cái một tay cầm tư súng bắn nước, một tay dùng tay hoa cầm donut, chữ lông mày rủ xuống còn mang theo mê nụ cười cho hài hước nhân vật. Nhân vật chính lui về sau hai bước, đối với cái này biểu thị phi thường hài lòng. Trò chơi này cũng không phải giống y rổng man như thế siêu cao độ tự do trò chơi, trong trò chơi đối thoại vẫn là từ nhân vật tự mình tới hoàn thành, người chơi phải làm chỉ là điều khiển nhân vật chính hành động, nhường hắn đi làm một chút đặc định sự tình mà thôi. Mở mang kịch bản không tính phức tạp, vị này gọi là mang nhị so người trẻ tuổi chính là chỗ này thổ xanh thổ trưởng dân bản địa, nhưng là từ tiểu thích đùa giại mà hắn vẽ xấu cái vị kia đáng thương cảnh sát chính là của hắn Kaka. Kết quả vừa thoa xong hắn Kaka trở về, mang nhị xâm muốn chạy đi, kết quả phí hết đại kính đường vòng muốn trở về thiết lập cái chứng cứ vắng mặt, nhưng vẫn là bị hắn Kaka bắt được. Nửa đường ngược lại là có một đoạn tương đối dài mà của, có mái nhà nhảy vọt cùng leo trèo nội dung, bất quá đối với Lâm Tuyết tới nói, chơi nhiều như vậy bỏ bỏ bỏ trò chơi, một đoạn này nội dung chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ, cũng không cảm thấy đặc biệt sán chói. Kaka cùng đệ đệ sảy ra một hồi tranh cãi, rõ ràng đệ đệ cho rằng vẽ xấu là đang thi triển tài hoa của mình, mà thân là cảnh sát Kaka lại cho rằng đây là phá hư công vụ. Tuần nửa mỗi lần đều phải bắt giữ đệ đệ ruột thịt của mình nương hắn cảm giác vô cùng bực bội. Hai người đang tại cải vạ, mang nhị xâm đột nhiên phát hiện, một chiếc bọc thép vận binh xe tại đang tại loạn trà loạn choạng mà hướng bên này lại tới, nhưng cái kia xe hơi đầu ở ven đường tất cả đều bị đụng phải một bên. Quái vật khổng lồ này hiển nhiên đã trên đường đụng rất nhiều lần, phía trước nắp thùng xe khói đen bốc lên, kính chắn gió rạn nứt còn có giày đặc vết đạn. Lại lần nữa đâm cháy một chiếc xe hơi sau đó, xe tại trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, toàn bộ ngã ngửa trên mặt đất. Hai người huynh đệ bị sợ một cái này, chỉ thấy xe tại lật đi sau đó, hai người mặc màu vàng áo tù mang theo cổ tay phạm nhân tử trên xe lão đảo xuống, sợ hãi chạy ra. "Ta đi truy hai người kia, ngươi đừng tới gần đỗ xe kia, có thể sẽ nổ tung." Xem như cảnh sát ca ca nghĩa vô phản cố đuổi tới. Lâm Tuyết vốn là định nghe ca lời nói, nhưng mà nàng chú ý tới xe hơi sắc ép xuống một tù nhân, mà ô tô cũng tại bốc cháy thiếu đốt, nếu như mình không đi cứu lời của hắn, hắn hơn phân nửa phải chết ở chỗ này. Lúc này Lâm Tuyết tầm mắt bên trong xuất hiện nhiệm vụ mục tiêu, siêu cứu người sống sót. Cho nên dựa theo quy trình bình thường ta liền không thể nghe ca nói đúng sao sáu. "Được chưa?" Lâm Tuyết chạy tới rút người tù phạm kia nâng lên đặt ở trên người của hắn vật nặng, ngay tại lúc cái này tù phạm bỏ ra tới thời điểm, Lâm Tuyết phát hiện trên người hắn tràn ngập một cuốc không tầm thường khói đen. Phía trước Lâm Tuyết còn tưởng rằng cái này khói đen là từ trên xe nô ra, hiện tại xem ra, lại là từ nơi này người thân thể bên trên nô ra. Lâm Tuyết vừa đem người này cứu đi ra, liền nghe được sau lưng chuyển đến ca ca âm thanh, người không sao chứ? Kết quả nhìn thấy cảnh sát, cái này tù phạm trực tiếp một giây trở mặt, một cái gìm chặt nhân vật chính cổ. Hai người cứ như vậy rằng có ở chỗ này, tù phạm trong tay trái giơ lên một đoạn kỳ lạ hỏa diễm muốn công kích ca, ca. Nhân vật chính giới tình thế cấp bách một phát bắt được, nhưng mình ý thức nhưng trong nháy mắt đắm chìm vào mêng mông nhiều mảnh vỡ ký ức bên trong. Lâm Tuyết cảm giác mình mắt tối xâm lại, ném xuống đất. Không biết qua bao lâu, Lâm Tuyết mới rốt cục tỉnh lại, nhìn lại một chút trung quanh, đã là một mảnh hỗn độn. Việc cấp bách là tìm đến Kaka, dù sao là một người bình thường muốn cùng mẹ tạ hủ mạn chiến đấu, nhìn thế nào đều rất nguy hiểm. Lâm Tuyết đi lên phía trước lấy, cảm giác mình cơ thể có chút kỳ quái. Tựa như là có một loại kỳ lạ năng lượng nguyên tố tại thể nội rung động, nàng tâm niệm vừa động, phát hiện mình vậy mà biến thành một mắt hỏa diễm, trong nháy mắt vượt qua 8 mét khoảng cách. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Ta không xấu. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Nhân vật chính mang nhĩ xâm cùng Lâm Tuyết có đồng dạng nghi hoặc, rõ ràng hắn cũng bị lây nhiễm siêu năng lực, mà nguyên nhân đại khái là tay của hắn đột phải đang tại đang sử dụng siêu năng lực tủ phạm. Vừa mới đó trong nháy mắt cảm giác thực sự quá kích thích, Lâm Tuyết không nhịn được muốn lại thể nghiệm một lần. Đang phát động năng lực trong nháy mắt, nhân vật chính cả người đều biến thành hỏa diễm cùng sương ngủ, cái này mấy ngọn lửa trong nháy mắt vượt qua 7 khoảng cách, sau đó lại một lần nữa hội tụ, hóa thành nhân vật chính cơ thể. Hơn nữa, đây không chỉ là một cái khả năng di chuyển, nó càng giống là pháp sư thoảng hiện thuật, có thể tùy ý xuyên qua bất kỳ chướng ngại vận, dù sao hỏa diễm có thể nói là vô cùng bất nhập. Hoa, loại cảm giác này sảng khoái a. Nắm giữ siêu năng lực lầm tuyết trong nháy mắt liền vui vẻ, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Loại siêu năng lực này sử dụng xong toàn bộ không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ là ở giữa sẽ có một hai giây khoảng cách thời gian. Trên cơ bản có thể nói là muốn đi đâu thì đi đó, tốc độ di chuyển vô cùng kinh người. Một đường tiến lên, nhân vật chính mang nhị Sâm đang cứu phía dưới Kakka sau đó Ka cũng chấn kinh với hắn trên thân phát sinh sự tình, bất quá vẫn là a đuổi lệ đệ, đệ, bọn hắn nhất định sẽ tìm được chứa khỏi loại siêu năng lực này biện pháp. Mấy cái mẹ tạ hủ mạn cũng tại tiểu trấn đã dẫn phát hỗn loạn, hai huynh đệ quyết định muốn đem mấy cái kia mẹ tạ hủ mạn bắt được, mặc dù Kaka nhiều lần yêu cầu đệ đệ không cần tiếp tục sử dụng siêu năng lực, nhưng vì thông qua trên đường đủ loại chướng ngại, nhân vật chính vẫn là chỉ có thể không ngừng mà là dùng loại này năng lực hoàn toàn mới. Cái này siêu năng lực thật tốt dùng a, làm sao còn ghét bỏ đầu. À, tựa như là bởi vì này thế giới trò chơi trong quán mật, những thứ này mẹ tạ đều bị coi là tội phạm giằm a. Lâm Kiệt lẩm bẩm. Từ trên tình cảm hắn nhất định là khinh hướng những thứ này mẹ tạ human, dù sao những năng lực này như thế không huyễn, bất quá cân nhắc đến cái trò chơi này đại bối cảnh, những người khác đối với mẹ tạ human phản ứng cũng có thể lý giải. Hai người một đường truy tung những cái kia mẹ tạ human tù phạm đi tới cá hộp nhà máy, Lâm Thiết phát hiện mình siêu năng lực lại còn có thể thông qua đường ống thông gió di chuyển nhanh chóng, có thể nói là vô cùng tự dụng. Từ người thứ hai thông gió quản sau khi đi ra, Lâm Thiết phát hiện mình xuất hiện ở trong cao không, sau đó trực tiếp rơi xuống mười mấy mét ngã xuống đất. Nhưng kỳ quái là, mang nghĩ sâu lại một chút sự tình cũng không có, hoàn toàn không có thủ thường thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Lâm Thiết thể nghiệm lấy loại này cảm giác kỳ lạ, kinh hỉ nói, cảm giác cùng ngược sát nguyên hình giống như, thật đúng là sáng khoái bơi a. 1162 thứ 1166 chương thiện và ác chi nhánh trò chơi tiếp tục tiến lên, vì tìm được cái kia có hỏa diễm năng lực mệ tạ human, Lâm Thiết một đường theo tới xưởng đóng hộ, hơn nữa tìm được một đầu trọng xích sắt xem như mình vũ khí cận chiến. Hơn nữa, đầu này xích sắt có thể bám vào phát hỏa diễm năng lực, Danger múa thời điểm sẽ dâng lên nóng rực lửa, lực phá hoại vô cùng kinh ngợi, mà ở lúc không cận, đầu này xích sắt nhưng là sẽ quấn ở nhân vật chính trên cánh tay, vô cùng tiện. Như thế nào cảm giác có điểm giống là khuê ra vũ khí đâu? Ân, bản tiến hỗn độn chi nhận 6. Lâm Tuyết một đường xâm nhập, gặp phải siêu năng lực đó giả chế tạo hỏa diễm trướng ngại vật trên đường liền trực tiếp dùng xích sắt phá hủy, tại ánh lửa, nổ tung cùng sụp đổ công trình kiến trúc bên trong, Lâm Tuyết tùy ý quơ xích sắt, cảm giác thật tốt. Hoa, wow, thật là có rất lâu phía trước chơi ngược sát nguyên hình cảm giác a, cái vũ khí này cảm giác có điểm giống là Alet Suctua. Bất quá, lần thời đại vở giờ cảm giác chính xác không giống nhau a. Lâm Tuyết lãnh hội loại cảm giác này, ngược sát nguyên hình dù sao cũng là bản cũ vừa giờ trò chơi, có rất nhiều hạn chế, mà bây giờ Lâm Tuyết khống chế mang nhị xâm là ở ma trận cabin trò chơi bên trong, có thể nói mọi cử động tùy tâm sử dụng, loại cảm giác này đắm chìm cảm giác càng mạnh hơn, độ tự do cũng càng cao. Tại sườn đóng hộ bên trong, Lâm Tuyết cuối cùng bắt được siêu năng lực đó giả, kết quả tại hai tay bắt được siêu năng lực này người thời điểm, tầm mắt của nàng đột nhiên toàn bộ đen lại, đồng thời thấy được một chút tan thành một đoạn ký ức. Lần này, mang nhị xâm lại lần nữa xâm nhập mẹ tạ hu ký ức, hơn nữa thấy được hắn vượt ngủ quá trình. Lâm Tuyết cùng Tù Phạm tại trong nhà xưởng bắt đầu chiến đấu, cái này Tù Phạm trên tay không có vũ khí, nhưng sẽ phóng ra hỏa diễm đạn hướng Lâm Tuyết xạ kích, bất quá Lâm Tuyết bây giờ cũng không phải người bình thường, hoàn toàn có thể dùng di chuyển nhanh chóng năng lực cùng xích sắt cận chiến công kích bắt được cái này Tù Phạm một trận đánh tới bời. "Oa, đã kích cảm giác không tệ a." Lâm Tuyết cơ xích sắt đánh tàn bạo siêu năng lực này giả Tù Phạm, bổ sung thêm ngọn lửa xích sắt cơ múa giống như là hỗn độn chi nhận một dạng lưu loát, tại quật đến Tù Phạm trên người thời điểm, xích sẽ mang theo một chùm nóng rực lửa, đuổi mù huy sais, lửa tung tóe. Lâm Tuyết cũng có thể cảm nhận được trên tay nặng chịu xích sát truyền đến ngọn lửa ấm áp cảm giác, tại đánh đến tù phạm trên người thời điểm, lực đạo loại này phản hồi đồng dạng nhưng Lâm Tuyết cảm thấy hưng phấn không thôi. Tù phạm một bên đánh vừa chạy, nhìn ra được hắn vô tâm ham chiến, còn đang không ngừng mà cảnh cáo mang nhị xâm nhường hắn lập tức từ bỏ, bằng không đợi đổi bắt nhân tới ai cũng chạy không được, nhưng mà mang nhị xâm hy vọng cái này tù phạm có thể nói cho hắn biết như thế nào từ bỏ siêu năng lực của mình. Hai người tại trong nhà xương qua lại khắp nơi, trố đến giấy lên hừng lửa. Nhưng mà chờ Lâm Tuyết từ trong nhà sương đổi theo ra thời điểm, cái này tù phạm đã bị phong tại bê tông bên trong, bị ban liên quan cho bắt sống. Một cái nhìn bốn mươi mấy tuổi, lão bà đang chàng, nàng chính là liên hợp bảo vệ bộ thủ lĩnh, áo cổ tứ đinh, nàng cũng là một cái mẹ tạ humạn, có thể sử dụng bê tông năng lực, mà bây giờ nàng lại tại đổi bắt những thứ này mẹ tạ humạn, muốn đem bọn hắn tất cả đều nhốt vào ngục giam. Lâm Tiết vốn là cho là việc này kết thúc, nhưng mà áo cổ tứ đinh quả nhiên là một cái âm hiểm giả hoạt lão hồ ly, nói gần nói xa đều ở đây bộ mang nhị xâm mà nói, muốn từ trên người hắn ép khô bất luận cái gì có thể dùng tin tức. Mang nhị xâm bây giờ đã đã biến thành một cái mệ tạ human, một khi tiết lộ, hắn liền muốn giống như những người khác bị giam vào ngục giam. Mãi mãi cũng không cách nào lại đi ra. Hơn nữa, hiện tại hắn sức mạnh căn bản không đủ lấy cùng áo cổ tư đinh chiến đấu. Đoạn tịch bản này là đi ngang qua sân khấu hòa hình, lập tức ngay tại màng nhị sâm trong thân thể, cảm thụ được tâm tình của hắn, dùng hắn góc nhìn quan sát đến hết thảy xung quanh, nghe hắn cùng áo cổ tư đinh đối thoại. Lâm Tuyết có thể cảm nhận được mang nhị sâm cần trương, hắn không dám nhìn thẳng áo cổ tư đinh mắt, nói chuyện cũng có chút đứ đúng. Bất quá cũng may mang nhị sâm rất cơ trí, chúng ta gặp được nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ khẩn trương này cho lấp liếm cho qua, nhường Lâm Tuyết không khỏi cho hắn cầu sinh dục nhân cái like Háo Cổ Tư Đinh không có phát hiện manh mối gì, quay người chuẩn bị rời đi. Kết quả là tại lúc này, cũng không biết Mang nhị xâm là cây gần nào xảy ra vấn đề, vậy mà bắt đầu xử thi cấp nhiệt tiện, hỏi một câu, bất quá ta nghĩ nói, việc này có phải hay không quá buồn cười. Người không phải cũng là sinh vật phần tử khủng bố sao? Nhưng mà nhường Mang Nghị Sâm vạn vạn không nghĩ tới, câu này miệng tiện nhường tình thông phân tích tội phạm tâm lý áo cổ tư đinh bắt được sơ hở, nàng nhận định Mang nhị xâm đối với nàng che giấu cái gì mấu chốt tin tức, bởi vì dưới loại tình huống này thận chứng người, không phải hẳn nhát ngay cả có chỗ dấu giếm, mà Mang Nghị Sâm trước đây câu kia miệng tiện mà nói, bại lộ hắn không phải nhát. Đương gia hỏi mang Nghị Sâm không có kết quả phía sau, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía mang nhị Sâm các tập nhân, nói cho mang nhị Sâm, nếu như hắn không nói thật, như vậy nàng liền sẽ lần lượt thẩm vấn những người này đem bê tông cắm vào xương cốt của bọn hắn. "Uy, dạng này cũng được sao? Mỹ không phải coi trọng nhất tự do cùng nhân quyền sao?" Lâm tuyết một bước, không nghĩ tới nữ nhân chết tiệt này thật không ngờ không từ thủ đoạn, nhưng căn cứ vào kịch bản đến xem, ở cái thế giới này trong quán mặt, áo cổ tư đinh cùng liên hợp bảo vệ bộ quả thật có vô cùng vượt giới quyền hạn, thậm chí có thể tra tấn bất cùng, bởi vì trong thế giới này, dân chúng đem tất cả mệ mãn, coi là phần tử khủng bố. Tại đề cập tới có liên quan sự vụ thời điểm, liên hợp bảo vệ bộ thậm chí có thể tạm thời bãi bỏ hết thệ công dân quyền lợi. Lâm Tuyết ngã trên mặt đất, trước mặt có hai cái tuyển hạng, hoặc là tự thú, hoặc là hy sinh tập nhân. Cái quỷ gì? Tại sao muốn tiến hành gian nan như vậy lựa chọn? Cái này mẹ nó không phải một cái sảng khoái bơi sao? Lâm Tuyết đều phải phát điên, nàng vốn là cho là trò chơi này cùng ngược sát nguyên hình một dạng, một đường sắt sắt sắt liền xong việc, nhưng từ nơi này tuyển hạng cùng sau lưng sắp đặt đến xem, đây cũng là một cái hướng đi nội dung cốt truyện chi nhánh. Lựa chọn hy sinh tập nhân, bảo toàn chính mình, là hướng đi ác nhân chi nhánh bước đầu tiên mà lựa chọn tự thú, nhưng là hướng đi thiện nhân chi nhánh bước đầu tiên. Cái lựa chọn này không có thời gian hạn chế, Lâm Tuyết cụ kết rất lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn tự thú. Ai, ta vẫn lòng mềm yếu, không thể nhìn tộc nhân của ta thay ta chịu khổ, cái này tộc nhân béo á đối với ta thật tốt a, ta. ta cảm thấy nhân vật chính coi như bị bắt, hẳn là cũng có thể vượt ngục đi ra ngoài a. Tốt đã, ta tự thú xấu. Nhưng mà nhường Lâm Tuyết không nghĩ tới, mặc dù Mang nhị Sâm nói ra tình hình thực tế siêu năng lực đó giả đem mình năng lây nhiễm cho hắn, nhưng áo cổ tư căn bản không tin, ngược lại làm trầm trọng thêm mà dày vò hắn, Mang Nghị Sâm đang đau nhức bên trong hôn mê đi. Trở mang nhị xâm khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình ở một cái cải tạo trong phòng bệnh. Lâm Tuyết bản năng cảm thấy sự tình có chút không đúng, bởi vì tại trước khi hôn mê một màn cuối cùng, nàng nhìn thấy áo cổ tư đinh đi về phía tộc nhân của hắn. Trên TV tại phát hình liên quan tới mẹ tạ hủ mạn tin tức, Lâm Tuyết từ trên giường bệnh xoay người ngồi dậy, loại này không rõ cảm giác càng ngày càng nặng. Phòng giang bị cải tạo thành phong bệnh, ở một cái cái vây tay thời gian, Lâm Tuyết nhìn thấy những tộc nhân kia trên thân tất cả đều cắm đầy si mang khối, loại đau nhức này sẽ một mực kèm theo bọn hắn. Rõ ràng, áo cổ tư đinh không tin mang nhị xâm lời nói vẫn như cũ thẩm vấn những thứ này các tộc nhân, một cái không loạn. Đáng giận hơn là, tiện nhân này thẩm vấn sau khi xong liền đi, bỏ lại những thứ này tộc nhân tự sinh tự diệt. Mẹ nó nữ nhân chết tiệt này là biến thái sao? Ta đều tự thú nàng làm sao còn có thể đối với người vô tội ra tay đâu. Luôn luôn hàm dưỡng rất tốt Lâm Tuyết cũng không nhịn được chửi ầm lên, mặc dù nàng rất rõ ràng vậy đại khái cũng là Trần Mạch tại nội dung cốt truyện bên trên an bài tốt, nhưng trước đây làm nền vẫn là để Lâm Tuyết cảm thấy tại trên tình cảm không thể nào tiếp thu được. Nàng thậm chí không nhịn được muốn lập tức tìm được áo cổ tự đinh, đem cái này nữ nhân chết tiệt phá tan đánh một trận. 1163 thứ 1167 chương 3 cái kết cục kế tiếp phát sinh kịch bản thuận lý thành chương, những thứ này các tộc nhân chịu đủ dày vò, mà muốn lấy ra trong cơ thể của bọn họ bê tông, nhất định phải sử dụng bê tông siêu năng lực. Nhân vật chính nghĩ đến mình có thể thông qua đụng vào những thứ khác mẹ tạ hủ mạn phục chế bọn họ siêu năng lực, như vậy muốn cứu văn những thứ này tộc nhân, nhất định phải chạy tới xỉ Ẩn Lệ, từ áo cổ tư đinh trong tay cầm tới siêu năng lực của nàng. Mặc dù ca ca đối với cái này cái kế hoạch cũng không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được đệ, đệ. hai người lái xe đi tới Sỉ Ẩn Lệ. Đến thị ợt lệ thành thị trung quanh thời điểm, nhân vật chính phát hiện nơi này con đường đã bị phá hủy, trên đường hiện đầy chướng ngại vật trên đường, cầu nối bị nổ gãy, kế tiếp chỉ có thể đi bộ. Tại đường đi bên trong, nhân vật chính ngẫu nhiên phát hiện mình có thể thông qua hấp thu hơi khói, máy bay không người lái năng lượng mạnh vụn cùng cầu giao điện hạch tâm cường hóa chính mình, tác dụng theo thứ tự là thu được năng lượng, thăng cấp cây kỹ năng hỏa giải khóa kỹ năng mới. Trừ cái đó ra, nhân vật chính còn khắc sâu nhận thức được người bình thường cùng mẹ tạ hủ mạn quan hệ cắt đứt, mẹ tạ thụ bị coi là phần tử khủng bố cùng cái thai, khắp nơi đều chịu đến kỳ thị, thậm chí quân nhân chỉ cần thấy được mẹ tạ hủ mạn liền sẽ trực tiếp nổ súng. Nhân vật chính còn chứng kiến đủ loại dấu vết chiến đấu, những cái kia cũng là một chút mệ tạ hủ mạn lưu lại, nhìn trốn ra được cái kia vài tên mệ tạ hủ mạn như cũng hoạt động mạnh tại trong thành thị, hơn nữa còn đang kéo dài mà chế tạo phá hư. Tại tao ngộ chiến đấu sau đó, Lâm Tuyết lại gặp phía trước vấn đề giống như trước, chính là thiện ác cần phải lựa chọn ra sao. Khi này chút liên bảo đảm bộ những quân nhân đánh mất năng lực chiến đấu sau đó bọn hắn sẽ nhấc tay đầu hàng, mà lúc này nhân vật chính có thể lựa chọn giết chết bọn hắn, hoặc chế phục bọn hắn, không, giết. Tại trong thành thị còn có thể gặp phải ma túy cùng cảnh sát chiến đấu, nhân vật chính cũng có thể lựa chọn trợ giúp ma túy, hoặc trợ giúp cảnh sát. Cái trước sẽ tăng thêm tiếng xấu giá trị, cái sau sẽ tăng thêm điểm hiền lành, trực tiếp dẫn hướng hai đầu chi nhánh khác nhau. Cái gì đó, thật là phiến phức. Như thế nào ta đều biến thành mẹ tà hủ mản giết người còn muốn có nhiều như vậy hạn chế. Lâm Thiết cảm giác việc này có chút lúng túng, nhớ năm đó đóng vai Alex cũng là đại sát tứ phương, liền tử tới chưa từng gặp qua những vấn đề này xấu. Bất quá rất rõ ràng, từ kịch bản bên trên suy đoán, lựa chọn con đường khác nhau tất nhiên đối với kết cục có chỗ ảnh hưởng, Lâm Thiết cụ kết một chút, vẫn là quyết định đi trước thiện nhân lộ tuyến, dù sao bắt đầu cũng đã tuyển, ác nhân lộ tuyến hồi đầu lại một lần nữa thể nghiệm một lần là được. Theo kịch bản không ngừng tiến lên, nhân vật chính không ngừng mà hấp thu năng lượng, mở khóa kỹ năng mới, vừa mới bắt đầu chỉ có thể xông vào, nhưng rất nhanh liền mở khóa nhảy vọt, lơ lửng, trèo tường các loại đặc thủ khả năng di chuyển, cùng với đủ loại cấp huyền kỹ năng công kích, bao quát anh tuấn full skin đại chiêu. Cảm giác này sáu, cùng ngược sát nguyên hình rất giống a, nhưng là lại không giống nhau lắm. Lâm Thiết cũng rất khó miêu tả loại cảm giác này, chính xác vô cùng sảng khoái, nhưng mà cùng ngược sát nguyên hình vẫn có rõ ràng khác nhau. là thuần túy lực, thuần túy khoái, chơi nhưng là càng hướng về kỹ xảo. Nhân vật chính đủ loại cấp siêu năng lực càng giống là kỹ xảo hình. Bao quát tại thời điểm chiến đấu, nhân vật chính trọng yếu phương thức công kích là viễn trình phóng ra hơi khói đánh tiến hành công kích, cần đối khác biệt tình trạng khai thác bất đồng chiến đấu xét lược, không thể lúc nào cũng vô na mãng. Hệ dục kịch bản mục tiêu cũng vô cùng đơn giản, nhân vật chính cần tại trong thành thị cùng liên bảo đảm bộ quân nhân chiến đấu, phá hủy di động trung tâm chỉ huy, đồng thời tại quá trình bên trong không ngừng tiếp xúc mấy cái kia trốn ra được mẹ tại human, không ngừng mở khóa mới siêu năng lực. Ngoại trừ nguyên bản hỏa diễm, hơi khói, năng lực bên ngoài, nhân vật chính còn có thể cầm tới mãi năng lực lực, nhìn giống như là nghe hồng, video game năng lực, đem giả tưởng điện tử hình ảnh hóa thành thực tế đang quyết đấu cuối cùng một thời điểm còn có thể cầm tới bê tông năng lực. Những năng lực này có cái này không cùng vẻ ngoài cùng đặc hiệu, bất quá điểm giống nhau chính là bọn chúng đều vô cùng uyển, hơn nữa đều rất tốt dùng. Nhất là video game năng lực, bởi vì nguyên bản mẹ tà hủ mạn là một cái ưa thích đánh điện tử trẻ nam, có thể thông qua năng lực này triệu hoán thiên sứ cũng mà, cho nên nhân vật chính tại thu được năng lực sau đó cũng sẽ tăng cứ chính mình điểm thiện ác có chỗ phân chia. Nếu như là thiện nhân, như vậy năng lực này chính là sử dụng màu xanh nhạt kiếm ánh sáng, mà nhân nhưng là sử dụng màu đỏ chảo tới công kích, đại chiêu cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Tại bắt đến những thứ này mẹ tà hữu mạn sau đó, nhân vật chính có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn, đồng dạng là chia làm thiện ác hai loại con đường. Những thứ này mẹ tà hữu mạn sẽ trở thành nhân vật chính trợ lực, cùng đối kháng áo cổ tư đinh. Bất quá, tại nhân vật chính tiến hành lựa chọn đồng thời, hắn điểm thiện ác cũng sẽ không ngừng mà biến hóa, sau lương đồ án cũng sẽ có điều không cần. Mới bắt đầu đồ án là một lam một hồng hai con chim, phân biệt đại biểu tốt cùng ác, theo kịch bản không ngừng phát triển, một cái sẽ thôn phệ một cái khác, đồng thời cuối cùng đạt tới thật anh hùng hay là tiếng xấu rõ ràng. Lâm Thiết đem thiện hai đầu tuyến đều đạt thông một lần phát hiện trò chơi này lại là có 3 cái kết cục, mà để cho người lo lắng kịch bản không gì bằng ca ca chết. Tại nội dung cốt truyện đẩy tới quá trình bên trong, nhân vật chính tìm được hán khắc, hán khắc biểu thị hắn sẽ dẫn đường tìm được áo cổ tư đinh, nhưng mà hán khắc trên thực tế nhưng là cái tên con tiếp, cố ý đem đám người đưa vào áo cổ tư đinh vòng mai phục, dẫn đến ca ca tử vong. Tức giận nhân vật chính cùng áo cổ tư đinh đánh một cái lưỡng bại cầu thường, áo cổ tư đinh đào thoát, nhân vật chính quyết định hướng hán khắc báo thù. Tại bắt đến hán khắc sau đó, Hán Khắc biểu thị mình là bởi vì Nữ Nhi bị áo cổ tư đinh bắt mới có thể phản bội bọn hắn, lúc này nhân vật chính có hai lựa chọn, ngay trước Hán Khắc nữ nhi mặt giết hán, hoặc thả hán, nhường hắn cùng nữ nhi đoàn tụ. Mà Lâm Tuyết phát hiện, ở đây bất kể là giết chết Hán Khắc vẫn là thả đi, cũng không ảnh hưởng nhân vật chính điểm thiện ác. Tổng thể tới nói, thiện nhân Lộ Tuyên là vô cùng biệt khuất, mặc dù có tùy ý độ sát bình dân năng lực, nhưng nhân vật chính nhất thiết phải khắp nơi nhường nhịn, nhưng kết cục sau cùng là nhân vật chính chữa khỏi tất cả nhân, bị tộc nhân cùng những người khác coi là anh hùng, người bình thường cùng mẹ được cùng bình trung sống. Ác nhân Lộ Tuyên nhưng là vô cùng sảng khoái. Nhân vật chính có thể tùy ý giết người, nhưng sẽ dẫn tới bình dân nhất trí lên án, mà cuối cùng đang cầm đến bê tông năng lực trở về cứu vãn tộc nhân thời điểm, tộc nhân cũng không đón thêm chịu hắn, thậm chí đem hắn đuổi ra ngoài. Nhân vật chính cuối cùng lấy một cái đại chiêu xem như kết thúc. Theo lý thuyết, thiện nhân kết cục quá trình hơi có vẻ bi khuất, nhưng kết cục là vạn chúng ủng hộ ác nhân kết cục tùy ý làm vậy, nhưng hướng đi vương tọa chi lộ lại cô độc vô cùng. Trừ cái đó ra còn có cái thứ ba kết cục. Làm nhân vật chính tại vừa cầm tới video game năng lực lúc, hắn phát hiện mình dùng không ra bất kỳ năng lực, lúc này Ka Ka thuyết phục hắn, đã ngươi đã không còn là mẹ Như vậy chúng ta đã có thể trở về nhà. Lúc này nhân vật chính có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục tiến lên, hấp thu cầu giao điện hạch tâm mở khóa video game năng lực tiếp tục chiến đấu, thế nhưng dạng lời nói ka của mình sẽ hy sinh. Hoặc nghe theo ka lời nói, trở lại thôn, các tộc nhân sẽ hoang nghênh bọn họ trở về, nhân vật chính nhìn như về tới cuộc sống của người bình thường, nhưng kết cục này lưu lại một cái tiểu cợi mở phần cuối, chính là hắn thu phục những cái kia mệ tạ hủ mạn gọi điện thoại tới, nhường hắn trở về tiếp tục trợ giúp bọn hắn chiến thắng áo cổ tứ đỉnh. Đến nỗi nhân vật chính là lựa chọn làm một người bình thường, hay là trở về tiếp tục cùng áo cổ tứ đỉnh chiến đấu? Kết cục này cũng không có minh xác nói rõ ràng, nhưng bất kể nói thế nào, ca sống tiếp được. Lâm Tiết không biết là, cái này ba cái kết cục, ba quát đối với Hán khắc quyết đoán không ảnh hưởng điểm thiện ác, cũng là trần mạch ma cải phía sau sản phẩm, tại giữ lại nguyên tắc tinh thần nội hạch tiền đề phía dưới, nhường cho trò chơi này thiện ác quan, giá trị quan cùng quốc nội người chơi càng thêm gián vào. 1164 thứ 1168 chương thiện và ác tranh luận kỳ thực ở nơi này trò chơi bên trong, nguyên bản kết cục chỉ có hai loại, trong đó thiện nhân kết cục so ra mà nói càng thêm phù hợp phương Tây, nhất là mỹ giá trị quan, mà đối với quốc nội các người chơi tới nói Cái này con đường có chút quá vu thánh mỗ. Hán Khắc bởi vì chính mình nữ nhi bán rẻ nhân vật chính bọn người, trực tiếp đưa đến nhân vật chính ca ca tử vong, nhưng mà Thiện Nhân Lộ Tuyến nhưng phải cầu nhân vật chính tha thứ Hán Khắc, nhường Hán Khắc cùng nữ nhi đoàn tụ, rõ ràng việc này tuyệt không hợp lý. Phải biết, Hán Khắc vốn chính là một cái tội phạm, hơn nữa hai mặt, thay đổi thất thường, đủ loại vết nhơ cũng không phải dựa vào một đứa con gái liền có thể hoàn toàn tẩy trắng, có ai biết hắn là không phải đem nữ Nhi của mình xem như là tấm hộ, đổi lấy mình mạng sống đâu. Mà quốc nội giá trị quan càng thêm công nhận là lấy thẳng báo dù cho nhân vật chính lựa chọn nhân Lộ Tuyến cũng không có nghĩa là liền muốn giống thánh mâu vậy tha thứ những cái kia hại chết thân nhân mình hung thủ, còn để bọn hắn tiếp tục sống sót. Cho nên trên một điểm này, Trần Mạch không có kéo dài nguyên tắc giá trị quan dẫn hướng, mà là đem quyền lựa chọn giao cho các người chơi. Mặc kệ người chơi như thế nào quyết định hán khắc vận mệnh, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ thiện ác kết cục. Mà khác một cái ma cải nội dung, chính là đối với ca ca vận mệnh làm ra loại thứ 3 an bài. Tại nguyên tắc bên trong, theo kịch bản tiến lên, bất kể là thiện nhân Lộ Tuyên vẫn là ác nhân Lộ Tuyên, Kaka đều chắc chắn phải chết, rất nhiều người chơi đối với cái này biểu thị không thể tiếp nhận. Rõ ràng là một cái sảng khoái bơi Còn cần phải tại nội dung cốt truyện bên trên ác tâm một fan người chơi. Đương nhiên, Trần Mạch rất rõ ràng nguyên tắc thiết kế như vậy ý đồ, bởi vì cái này cố sự không hề giống ngược sát nguyên hình như thế là một cái thuần thoải mái cố sự, nó đối với thiện ác quan niệm tiến hành một chút tương đối sâu khắc nghiên cứu thảo luận. Lại không đề cập tới loại này nghiên cứu thảo luận có chính xác không, thành tục, nhưng nó chính xác thật sâu đóng dấu ở trò chơi này trong linh hồn, một phương diện phối hợp thiện ác lộ tuyến khác biệt cách chơi phong phú nội dung trò chơi, một phương diện khác cũng làm cho các người chơi tại trò chơi kết cục sau đó có thể có một chút cái nhìn của mình cùng lý giải. Đương nhiên, có thể còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là cưỡng ép dụ dỗ người chơi đánh hai chu mục 6. Nói tóm lại, thiện ác hai loại con đường đối với người chơi tới nói là hoàn toàn hoàn toàn khác biệt tình cảm thể nghiệm. Đi thiện nhân lộ tuyến, ca ca cùng đệ đệ lẫn nhau lý giải, lẫn nhau bao dung, quan niệm nhất trí, mặc dù tiền ứng kỳ lúc nào cũng muốn khắp nơi nhường nhịn, chơi đến có chút bực bội, nhưng theo kịch bản phát triển, bình dân sẽ tự động trợ giúp nhân vật chính, ủng hộ nhân vật chính, người bình thường cùng mẹ tạ có thể lẫn nhau lý giải, nhân lấy nhân vật chính làm tiêu ngạo. Đi ác nhân lộ tuyến, chính xác có thể hoàn toàn thả xuống bất luận cái gì đạo đức ba phụ, như thế nào sảng khoái chơi như thế nào có thể tùy ý với người, KK mặc dù cùng nhân vật chính thường xuyên bộ phát cái vã kết liệt, nhưng có thể nhìn ra được KK vẫn để tâm đệ đệ của mình. Nhưng theo kịch bản phát triển, bình dân cũng đều phản kháng nhân vật chính, mặc dù nhân vật chính trở thành kẻ đột tài, nhưng lại bị tộc nhân vứt bỏ, vương tọa chi lộ lộ ra như thế cô độc. Loại kịch tình này theo một ý nghĩa nào đó kỳ thực là hợp lý, cũng phù hợp logic, bởi vì mỗi loại lựa chọn đều cũng có phải có mất, muốn làm đại anh hùng, liền muốn từ đầu đến cuối lấy cực cao tiêu chuẩn đạo đức bản thân áp muốn làm ác nhân, liền tất nhiên gây lên vô số người thoả mãn cùng phản kháng. Bất quá nội dung cốt truyện này có một cái điểm chính là Kaka từ đầu đến cuối đều sẽ chết, nhưng Kaka là trò chơi này bên trong cơ hồ một cái duy nhất hoàn mỹ người tốt, rất nhiều người chơi đối với cái chết của hắn vong cũng không thể tiếp nhận. Mà Trần Mạch Trô gia nhập cái thứ ba kết cục, chính là vì giải quyết cái này khuyết điểm. Kết cục này cho các người chơi một cái cứu vớt Kaka cơ hội, nhưng đại giới là người chơi muốn từ bỏ tiếp xuống cái bạn. Giống như ở trên chiếu bạc, người đã lợi ít một cái bút, lúc này người có thể không thể quả quyết thu tay lại. Phía trước kỳ thực đã nói qua, trò chơi này đang chơi phát bên trên là một cái sáng khoé bơi, nhưng ở kịch bản bên trên cũng không phải, nó đối với thiện ác có tương đối khác sâu suy xét. Bất luận là trở thành đại anh hùng, vẫn là trở thành kẻ độc tài, đều khó có khả năng là thuận buồn xôi gió, đều phải trả giá cái giá tương ứng, ca ca tử vong kỳ thực chính là đại giới. Nếu như vừa nhường ca ca không chết, lại thuận lợi đã đạt thành kết cục, vậy cái này trò chơi kịch bản kỳ thực liền toàn bộ sập, nội dung cốt truyện như vậy xử lý liền cùng vậy sảng khoái bơi hoàn toàn không có khác biệt, cùng cho chơi bản thân đặc chất không hợp. Cho nên, cái thứ ba kết cục tương đương với cho người chơi ngoài ra một loại lựa chọn. Nếu như nguyện ý trả giá những thứ này giá cao lời nói, như vậy cũng có thể cứu vãn ca ca sinh mệnh, chỉ bất quá sau cùng kiểu khởi mở phần cuối cũng sẽ lưu cho người chơi suy nghĩ rất nhiều tượng khung gian, nhân vật chính có thể hay không trở lại xỉ ớt lệ, tiếp tục đi con đường cũ của mình đâu. Đến nỗi mỗi cái người chơi đến cùng sẽ có như thế nào lý giải, vậy thì giao cho các người chơi chính mình đi suy tư. 6. Tại có tiếng xấu, thứ tử trò chơi này bán sau đó, xem như thế hệ tiếp theo vở giờ trên bình đài một loại tương đối đặc biệt trò chơi loại hình. Rất nhanh liền nhận lấy số lớn nhà chơi chú ý đối với các người chơi mà nói, trò chơi này điểm sáng lớn nhất chính là nó hình ảnh cùng sáng khoái các chơi, là một mẹ tạ hủ mạn lao vụn vụt ở trên bầu trời thành phố cảm giác nhường rất nhiều người nhớ lại rất nhiều năm trước mới gặp ngược sát nguyên hình, mà ở thế hệ tiếp theo vở giờ trên bình đài thể nghiệm. Loại này hoàn toàn đắm chìm thức trò chơi, cũng cho các người chơi hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Tỏa ra ánh sáng lung linh hình ảnh biểu hiện, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thính giác rung động, phong phú chiến đấu hệ thống cùng đặc biệt phương thức chiến đấu, những thứ này đều ở đây trước tiên bắt được nhà chơi ánh mắt, nhường cho chơi này trở thành một cái đặc thủ tiên minh giờ trò chơi đến nội ư ba cái kết cục, bất đầu người chơi không có cùng thái độ, nhất là ác nhân kết cục thậm chí ở trên internet đã dẫn phát không nhỏ tranh luận. Nhân vật chính vì cứu vớt tộc nhân xuất sinh nhập tử, tộc nhân lại bởi vì hắn làm sát kẻ vô tội mà đổi hắn ra ngoài, mà ở cuối cùng nhân vật chính tại tộc nhân cho ở ngoại phóng một cái đại chiêu, kịch bản đến nước này phần cuối, không thể nghi ngờ là ở ngoài sáng bày ra, nhân vật chính cuối cùng giết chết toàn bộ tộc nhân, khi xưa cái kia thích bùa dai, ưa thích vẽ xấu, tộc nhân trong mắt cái kia phản nghịch tiểu tử đã là một đi không trở lại. Có người cảm thấy nhân vật chính tàn khốc vô tình, đạo đức không có, cũng có người cảm thấy nhân vật chính cách làm đại khoái nhân tâm còn đã dẫn phát một hồi liên quan tới đạo đức đại thảo luận. Mặc dù đã dẫn phát không nhỏ tranh luận, nhưng thiện ác hai cái lộ tuyến lựa chọn vốn chính là mâu thuẫn, mà cũng chính là trò chơi này hy vọng đặt thành hiệu quả nhường trò chơi bản thân có thể dẫn phát các người chơi một chút suy xét. Mở cá trực tiếp trên bình đài, Châu Chắc cùng Lâm Tuyết hai người một bên liền mạch đánh tuyệt địa cầu sinh, một bên đàm luận có tiếng xấu, thứ tử cái bản. Châu Chắc đắc trí, nhất định là thiện nhân lộ tuyến càng tốt hơn, mặc dù có chút hư giả, nhưng mà người hay là xã hội tính chất độc vận, cần tộc nhân tán đồng a bằng không ngươi coi như chinh phục toàn thế giới, cuối cùng chúng bạn xa lẫm lại có ý nghĩa gì? Lâm Tuyết vấn đạo, Ngươi chơi ác nhân kết cục sao? Châu Trác nghiễm chính tử nghiêm, không có chơi a. Ta liền là người thiện lương, ta mới sẽ không lạm sát kẻ vô tội đi ác nhân lộ tuyến. Lâm Tiết nhắc nhở, ác nhân lộ tuyến sẽ cùng cái kia nghe hồng năng lực mọi tử biến thành nam nữ bằng hữu quan hệ, còn có thể ở trên sân thượng làm chuyện ngượng ngùng, đương nhiên người chơi không thể nghiệm được xấu hổ bộ phận, nhưng mà có thể cùng với nàng cùng ôm, còn có thể tùy tiện sờ, chậc chậc chậc tay kia cảm giác sáu. Châu chắc, 6. Phải không? Vậy ngươi tiếp tục chơi a, ta đi trước trải nghiệm ác nhân tuyến. Kết quả ân tiết cứng rắn đi xuống, liền nghe được Châu Trác thanh đột nhiên trở nên hoảng sợ. Ai, lão bà ngươi chừng nào thì tới, lão bà ngươi nghe ta giảng giải, a. Tiểu Mập Mạp trực tiếp gian đột nhiên màn hình đen, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không ngừng sáu. 1165 thứ 1169 chương lôi đỉnh trò chơi chắc thí viên đế đô, nào đó cà phê internet. Một cái bẩn thịt người trẻ tuổi từ cà phê internet bên trong đi ra, vừa vặn lên tiếp mặt trời mới mọc. Hắn ngáp một cái, gắng lượng suốt đêm buồn ngủ chuẩn bị đi trở về, hiện tại hắn vô cùng cần trở lại phòng trọ trên giường, ngủ một giấc ngon. Đột nhiên, hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó chạy về cà phê internet bên trong tìm được mình máy vi tính kia, đem quên ở bàn phím bên cạnh cái tiên non nửa hộp thuốc lá cầm lên không có khói vừa sức chiến đấu nhưng là muốn giảm phân nửa người trẻ tuổi lần nữa đi ra ngoài đây là một nhà cà phê internet ma trận cabin trò chơi cùng máy tính hai loại thiết bị đều chiếm một nửa loại tình huống này tại đế đô đã là rất hiếm thấy dù sao những năm này vừa giờ thiết bị phát triển như thế tấn bánhh giá cả cũng vừa giảm lại rơi nữa PC, thị trường phân ngạch đã là nhiều lần chịu đến để ép rất nhiều người đều nói khoảng cách C chuyển để biến thành thiết bị văn phòng một ngày đã không xa Cà phê Internet trên tường dán vào rất nhiều áp thích, tuy loại này tương đối lạc hậu phương thức tuyên truyền đã nhanh muốn bị đào thải, nhưng còn đông đảo tồn tại tại một chút cà phê Internet bên trong. Một chút tương đối hoài cổ các người chơi cũng vẫn là phi thường yêu thích loại này truyền thống phương thức tuyên truyền. Cùng NGG cùng một chỗ, chuẩn bị chiến đấu s 8 Tập toàn cầu thi đấu theo lời mời sắp khai hỏa, tới mỏ cá trực tiếp, nhìn dễ đẹp tần An đang đỉnh chư thần chi đỉnh. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới bơi sắp tuyên bố. Sắp khai phóng 2.0 phiên bản, nhiều đặc sắc hơn nội dung, đều ở ma trận trò chơi bình đài. Người trẻ tuổi mỗi ngày đều tới này nhà chỉ duyên cà phê internet, những thứ này Áp Phích tự nhiên cũng là nhìn qua vô số lần. Tuy PC trò chơi cũng tại không ngừng mà đi xuống dốc, một mực có người nói anh Hùng Liên Minh muốn lạnh muốn lạnh, nhưng kỳ quái là trò chơi này vậy mà lúc nào cũng không hiểu tụ ở. Hơn nữa thế giới tổng quyết tái chú ý không giảm ngược lại tăng. Rất nhiều người chơi đã không còn đi đánh phối hợp thi đấu hoặc cuộc thi xếp hạng, chỉ là tại khai phóng đặc thu hoạt động thời điểm mới lên tuyến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn xem tranh tài nhiệt huyết. Mà tuyệt địa cầu sinh nhiệt độ tuy có hạ xuống, nhưng thế giới thi đấu đã từng bước đi lên quỹ đạo. Tại thần tiên dùng ma luyện phía dưới, Lê Tần An cầm đấu quốc nội đội ngũ tại quốc tế tái sự bên trên biểu hiện cực kỳ cứng thế, cầm lại vô số vinh quang. Đồng dạng là không chơi nổi trò chơi, vì cái gì hắn cứ như vậy yêu tú sáu. Người trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ, Tần An cố sự đều sớm bị đủ loại trò chơi truyền thông thêm dầu thêm mỡ tuyên truyền mấy luận, ai cũng biết vị này tuyệt địa cầu sinh thế giới tối cường tuyển thủ là từ đế đô cái nào đó không biết tên cà phê internet rớt ra tới. Trước đây ở ngăn cách, An Mỹ Tôn còn muốn kiên trì lên nét tinh thần cổ vũ vô số thiếu niên, đem bọn hắn mang tới điện cạnh không được về. Bất quá người trẻ tuổi này không lựa học Tần An, bởi vì hắn so Tần An còn nghèo. Tần ăn tốt xấu còn lên nổi vừa giờ cà phê internet, hắn đều chỉ có thể ở VC khu chơi 6. Chỉ có thể nói, nhân sinh a 6 Tương Hoán cho người trẻ tuổi vừa muốn đi ra ngoài, đang tại tính sổ quán net lão bản chắc giao tiện tay đưa qua một phần truyền đơn. "Ân, đây là cái gì?" Tương Hoán đưa tay tiếp nhận, trên truyền đơn viết, "Lôi đỉnh trò chơi chuyên nghiệp thí chơi viên, lửa nóng chiêu mộ bên trong." Tương Hoán vô ý thức liền nghĩ đem truyền đơn ném đi, "Chắc giao tỷ ngươi đừng lừa ta, lôi đỉnh lẫn nhau ngu lớn như vậy một công ty, đáng giá phát truyền đơn thông báo tuyển dụng sao sáu?" Chắc giao cười cười, "Vậy làm sao không thể?" Chúng ta chỉ duyên cà phê internet cùng Lôi Đình lẫn nhau ngu có quan hệ hợp tác, cho nên hỗ trợ tuyên truyền một chút có cái gì kỳ quái. Tỷ làm người ngươi còn không rõ ràng làm sao, sao có thể bẫy ngươi? Ngươi nếu là còn không tin, chính mình đi Lôi Đình lẫn nhau ngu trên ọp phỉ cản website xem, thật có cái này kế hoạch chưa mộ. Tương Hoán đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn, nhỏ giọng vấn đạo, "Chắp giao tỷ, nghe nói Trần Mạch thật sự tới ngươi cái này đánh qua trò chơi." Chắc giao lúc đó liền đến tinh thần, cái gì gọi là nghe nói thật sự, đó chính là thật sự. Ta phạm lấy lừa ngươi sao? Ngươi là năm nay vừa mới tới Đế Đô. Ngươi không biết, nhớ ngày đó hắn cửa hàng trải nghiệm ngay tại đầu phố kia, vừa lúc mở cửa gọi là một cái vắng vẻ sáu. Tương Hoán cảm giác có chút không ổn, chắc giao lời này đầu vừa mở liền có chút ham không được, vội vàng nói, "Tốt ta đã biết chắc giao thì ngươi tiếp tục làm việc a, ta đi trước." Từ cà phê internet bên trong đi ra, Tương Hoán một bên hướng về phòng cho thuê đi, một bên nhìn trên chuyển đơn nội dung. Chuyên nghiệp trò chơi chắc thí viên 6. Muốn tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe, nhất thiết phải phù hợp tương ứng khỏe mạnh tiêu chuẩn, có lòng cường đại lý tố chất cùng tuyệt cao phản ứng 6. Tiền lương, cơ sở tiền lương 1 vạn 2 mỗi tháng 6. Dựa theo trong trò chơi biểu hiện để tháng 6, T6. Tương hoán lúc đó liền động tâm. Kỳ thực chắc giao cũng khuyên qua hắn thật nhiều lần, nhường hắn nhanh chóng trước tiên tìm công việc đàng hoàng, đừng cứ mãi cả ngày pha cà phê internet, liền chỉ kiếm chút tiền kia, tại đế đô căn bản sống không nổi. Chắc Dao còn nói, giống Tần An dạng như dù sao cũng là trường hợp đặc biệt, có thể từ thần tiên phục giết ra tới cái kia đầu tiên cũng phải có vạn người không được một trò chơi thiên phú, nhìn rất giúp lòng, trên thực tế vậy cũng là cháo gà độc. Không biết có bao nhiêu nghiện net thiếu niên tại cà phê internet bên trong phí thời gian thanh xuân, cuối cùng kết thúc lờ Tương Hoán cũng biết, xem như cà phê internet lão bản có thể như thế khuyên chính mình, chắc giao cũng coi như là thật sự vì chính mình suy nghĩ. Tương Hoán cũng rất xoăn suốt, bởi vì hắn tại PC trò chơi tốt nhất giống chính xác không có gì đặc biệt tốt trò chơi Thiên Phú, cũng không giống rất nhiều chủ bá như thế có rất tốt khẩu tải, đi chủ bá con đường này cũng rất khó. Nếu quả thật có thể đi làm cái trò chơi chắc thí viên, giống như cũng không tệ. Tương Hoán tự đủ. Tương Hoán phía trước liền nghe nói qua, Lôi Đình Vũ chấp thí viên, cùng các công ty chấp thí viên đó là hoàn toàn bất động. Các công ty Lem thí viên trên cơ bản cũng là khổ công, chỉ là phụ trách ở trong Lem team. Board tìm thiếu sót, tìm phương diện thiết kế vấn đề, phải dựa theo khảo thí dùng lệ đem trò chơi chơi mất trăm lần mấy ngàn lần, tìm được đủ loại biên biên rắc rắc vấn đề. Không cần cao bao nhiêu trò chơi thiên phú, mấu chốt nhìn người có đủ hay không cẩn thận, có đủ hay không an tâm. Nhưng mà lôi đình lẫn nhau ngu trò chơi không giống nhau, bởi vì trần mạch trò chơi chưa từng có bút, cũng không có phương diện thiết kế thiếu sót. Trò chơi này từ làm được sau đó, liền trên cơ bản không cần khảo thí, cũng không cần sửa chữa. Cái kia lôi đình lẫn nhau ngu chiêu mộ chất thí viên là làm gì đây? Chính là trò chơi chân chính khảo thí, lấy hạt cỏ nhà chơi thân phận trải nghiệm trò chơi, đưa ra một chút ý kiến cùng đề nghị. Thi trò chơi mỗi cái độ khó là không hợp lý các loại. Nói cách khác, Lôi Đình lẫn nhau ngu chắc thí viên cũng là game thủ hàng đầu, bọn hắn trực tiếp quyết định một trò chơi hạn mức cao nhất, nếu như những kiểm tra này viên đều cảm thấy khó khăn, cái kia Trần Mạch liền sẽ đem độ khó điều thấp. Hơn nữa, những kiểm tra này viên còn có càng cao lớn hơn lên nhiệm vụ, chính là đi thử chơi một chút cao đám chìm độ vở giờ trò chơi, thể nghiệm ma trận cabin trò chơi bên trong tuyến đầu nhất kỹ thuật. Thế hệ tiếp theo vở giờ kỹ thuật khai phát còn xa chưa kết thúc, ma trận cabin trò chơi đã cho phép cấp người chơi tiến vào cái này đến cái khác điên cuồng, ly kỳ thế giới trò chơi bày ra mạo hiểm. Nhưng độ cao đắm chìm cảm giác cũng sẽ cho người chơi mang đến một chút phong hiểm. Cái này tương đương với một loại nếm thử, thậm chí có thể nói là thí nghiệm. Những trò chơi này trực tiếp bán là chắc chắn không được, trước hết từ những kiểm tra này viên môn tiến hành khảo thí, xác nhận không thành vấn đề sau đó, mới có thể gia nhập vào ốc đạo bên trong. 1166 thứ 1170 chương kiểm trắc gọi điện thoại hẹn trước tốt sau đó, tương hoán đúng giờ đi tới Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tầng bộ. Lâu nay thật to lớn 6. Tương hoán ngẩng đầu nhìn được xưng là Lôi đỉnh đỉnh cái cầu cao ốc, biểu thị nơi này trật khí phái, cảm giác đi làm ở chỗ này mà nói có thể thổi ba năm. Đến lúc đó mỗi ngày phát vòng bằng hữu. Phát vòng bằng hữu cũng không thể công khai Huyền Ca ốc, liền phát chương đế đô bầu trời, tiếp đó thuận tiện đem Lôi Đình lẫn nhau ngu cao ốc cho chụp đi vào, lại phối hợp một câu nói, tỉ như, đi làm đánh tạm. Hôm nay đế đô thiên thật là xanh a. Đến nơi đế đô thiên lúc nào làm sáu? Cái này tốt nói, chỉ cần đế đô lúc nào họ, thiên nhất định là xanh. Kỳ thực thật tại đế đô ở lâu sẽ biết, đế đô có trời xanh mây trắng thời điểm còn là không ít, không phải ngày ngày đều sương khói Tương hoàn tại cửa ra vào chờ trong chốc lát, nhìn xem đủ loại người chơi người đến người đi mà hướng một tầng tiến, liền cung sáo tí một đoạn, vô cùng hâm mộ đợi không có 5 phút, phụ trách người tiếp đãi tới. Vị này gọi Chu Bằng, là Lôi Đình lẫn nhau ngu khảo thí tổ một cái nhân viên, phía trước Tương Hoán đã cùng hắn ở trong điện thoại tán gẫu qua, đại khái nói một chút. Nhìn thấy chân nhân sau đó Tương Hoán vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì này vị Chu Bằng trực tiếp chính là ngắn tay của tổng, ngoại trừ ngực mang theo Lôi Đình lẫn nhau ngu thẻ làm việc bên ngoài, từ trang phục lên xong đều xem không ra là tới đi làm, ngược lại càng giống là một cái học sinh hoặc phổ thông du khách. Bất quá điều này cũng làm cho Tương Hoán cảm giác thư thái rất nhiều, bởi vì hắn chính mình cũng là mặc tê lo lắng cùng quân Có chút công ty đặc biệt thích nhường nhân viên xuyên chính trang công tác, muốn nói tài chính Quan hệ xã hội phương diện này công ty như thế yêu cầu còn chưa tính, một chút không giải thích được công ty cũng như vậy yêu cầu, này liền nhường tương hoán cảm giác rất bó tay rồi. Bất quá lôi đình lẫn nhau ngu dù sao cũng là một nhà công ty game, ở phương diện này rõ ràng tương đối rộng rãi. Hơn nữa Chu Bằng cũng hoàn toàn không có giá đỡ, vẻ mặt tươi cười, liền cùng một cái bình thường tốt bằng hưu hoặc học trưởng một dạng, cái này khiến tương hoán một cách tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết. tới bên này, Chu Bằng vừa cùng tương hoán nói chuyện thiếm, một bên vì hắn dẫn đường Lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ cao ốc có chuyên môn nhân viên thang máy, có thể thẳng tới khu làm việc, cùng các người chơi thể nghiệm khu là cách ra. Dọc theo con đường này Tương Hoán thấy được càng nhiều lôi đình lẫn nhau ngu nhân viên, cũng là lại trẻ tuổi lại tốt nhìn tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, hơn nữa từng cái ăn mặc đều rất hợp bát, nhìn đều đặc biệt vui vẻ. Loại công việc này hoàn cảnh chính xác rất thoải mái à, ta muốn đi làm ở đây, ta cũng vui vẻ. Tương Hoán âm thầm nghĩ lấy. Liên quan tới lôi đình lẫn nhau ngu nội bộ truyền thuyết Tương Hoán cũng nghe qua không thiếu, trong đó một đầu chính là lôi đình lẫn nhau ngu các công nhân viên hạnh phúc chỉ số cũng là rất cao. Bởi vì làm việc ở đây vừa có thể lấy cầm lương, cao lại có thể làm chuyện mình thích. Hơn nữa ở đây cũng không giống khác công ty lem như thế thường xuyên tăng ca, cho nên tất cả mọi người có tương đối phong phú sinh hoạt tư nhân, cũng liền có thời gian có tính lực trang điểm chính mình, đem mình ăn mặc rất tinh thần, rất xinh đẹp. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều dạng này, trong này cũng có chút lôi thôi toilet thiết nhân viên, nhưng mà loại người này thường thường cũng là cái gì thâm tàng bất lộ đại bồ sáu. Trên cơ bản cả nước, thậm chí toàn thế giới trò chơi nghề đỉnh tiêm nhân tài đều hội tụ ở nơi này trong đại lâu, nếu như ngươi đối với quốc nội ưu tú nhà thiết kế vô cùng rõ ràng, Tổ như lòng bàn tay mà nói, vậy ngươi tới đây đi dạo một vòng nói không chừng có thể tìm tới rất nhiều muốn ký tên cơ hội. Tương Hoán không biết nhiều như vậy nổi danh nhà thiết kế, chẳng qua là cảm thấy lui tới những người này cả đám đều rất cao thượng dáng vẻ, rất hâm mộ bọn hắn. Chu Bằng mang theo hắn một mực đi vào trong, đi tới chuyên môn khu khảo sát vực. Từng cái rộng rãi vị trí công tác, vị trí công tác bên trên có làm việc dùng cao phối máy tính, bên cạnh nhưng là cao nhất phối ma trận cabin trò chơi. Chắc thí viên nhóm có tại cabin trò chơi bên trong thể nghiệm trò chơi, có tại máy vi tính gõ bàn phím, đại khái là tại ghi chép các hạng khảo thí số liệu. Chu bằng dẫn Tương Hoán một mực đi vào trong, kiểm tra sức khỏe báo cáo mang theo a. Tới giao cho ta, tiếp đó ở chỗ này làm tiếp cái đơn giản kiểm tra. Trước khi đến là yêu cầu kèm theo kiểm tra sức khỏe báo cáo, Tương Hoán đã đi một nhà bệnh viện lớn làm qua kiểm tra sức khỏe, không tới sau đó hay là muốn làm một chút chiều sâu kiểm tra. Kiểm tra quá trình bên trong có thể sẽ có một chút nhỏ nhẹ khó chịu, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không đối ngươi khỏe mạnh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Quá trình bên trong nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, tùy thời có thể ngừng. Chu bằng nhắc nhở. Tương Hoán đi tới một cái đặc chế cabin trò chơi phía trước, cái trò chơi này khoang thuyền làm màu bạc chưa từng ở trên thị trường gặp qua. Năm sau khi đi vào cửa khoang đóng lại, Tương Hoán tiến nhập trạng thái ngủ, cũng không có tiến vào cái nào đó thế giới trò chơi, mà là giống như đã trải qua một hồi dài dòng mộng cảnh, giấc mộng này không thể nói quá tốt, có khi để cho người ta mừng rỡ, có khi để cho người ta phẫn nộ, có khi khiến người sợ hãi sáu. Đã trải qua rất nhiều tâm tình phức tạp, nhưng sau khi tỉnh lại đối với mộng nội dung nhưng là hoàn toàn nhớ không được. Đang nằm mơ quá trình bên trong Tương Hoán là có ý thức, mặc dù cảm giác có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không có gào ý nghĩ. Tương Hoán nghe nói qua Lôi đình lẫn nhau ngu chiêu mỗi chắc thí viên có chính mình đặc biệt tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn cụ thể là cái gì một mực là bả mật. Chỉ bất quá có một chút rất rõ ràng, chính là tuyệt đại đa số ứng viên đều ở đây chiều sâu kiểm tra chắc một hạng này bị quét xuống. Nghe có điểm giống là phi công kiểm tra sức khỏe, có thể thông qua người cực ít, chỉ là cụ thể quy tắc hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không giống phi công kiểm tra sức khỏe yêu cầu như vậy toàn diện, nhưng giống như đối với một ít đặc thủ phương diện yêu cầu vô cùng nghiêm mật, nhất là ý thức phương diện. Từ cabin trò chơi sau khi đi ra, tương hoán được đưa tới trong phòng khách, có chút thấp thỏm chờ đợi. Sau một lát, Chu bằng đẩy cửa đi vào, trên mặt mang nụ cười Chúc mừng ngươi, kiểm tra thông qua được. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể bắt đầu vì kỳ một tháng thử việc, trong lúc đó chúng ta sẽ an bài ngươi đi khảo thí một chút trò chơi, tiền lương dựa theo chính thức làm việc tư cách 80% thanh toán. Bất quá có một chút phải nhắc nhở ngươi, chúng ta có thể sẽ an bài ngươi khảo thí một chút tương đối cực đoan trò chơi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa ở nơi này trong lúc đó bên trong, nếu như ngươi kết thúc không thành công tác yêu cầu lời nói, thử việc cũng sẽ tùy thời kết thúc. Tương hoàn có chút ngoài ý muốn, tốt, bất quá ta nghĩ nói xấu. Như vậy rất qua đi. Thật sự không cần lại tiến hành một chút thi viết phỏng vấn các loại. Chu bằng cười cười Không cần, bởi vì lúc trước kiểm chắc đã khảo nghiệm qua rất nhiều phương diện nội dung. Có thể ngươi không biết, cái này kiểm tra tỷ lệ thông qua chỉ có 0 đến 15%, cho nên mỗi cái có thể thông qua kiểm tra người đối với chúng ta tới nói đều rất quý giá, không cần khác dư thừa thi viết hoặc khảo hạch. Tương hoán thật cao hứng, đó là đương nhiên tốt, vậy ta ngày mai tới làm. Chu bằng gật đầu, đương nhiên có thể. Sau đó sẽ có hợp giờ ngành đồng sự tới cùng ngươi ký hợp đồng, cũng là chính quy quá trình. Chúng ta bình thường giờ làm việc là sớm 10 điểm đến muộn 7 điểm, nếu như buổi sáng 8 điểm đến 10 điểm công ty bên này sẽ có miễn phí nhân viên bữa sáng. Nếu như Ngân Nguyện ý tới sớm một chút mà nói cũng là ok. Tương Hoán gật đầu, "Tốt, ta đã biết." Chu Bằng nói, "Nhớ kỹ đến lúc đó đem thẻ làm việc mang hảo, sau đó đem vân tay ghi vào một chút, toàn bộ đại lâu nhân viên khu trên cơ bản cũng phải cần soát vân tay mở cửa." Chu Bằng lại dặn dò một chút chú ý hạng mục, tương hoán tất cả đều từng cái đi lại. Đều an bài không sai biệt lắm, liền chờ hờ giờ tới ký hợp đồng. Tương Hoán lại hỏi một câu, "Cái kia, chúng ta công việc hàng ngày là khảo thí cho chơi, chủ yếu là kiểm tra thế nào nội dung đâu? Cái này đến lúc đó sẽ có người tới dạy ta sao?" Chu Bằng cười cười, "Không cần dạy." Chúng ta chủ yếu là ước định mới nhất trò chơi đối với người chơi trong lòng là có phải có ảnh hưởng xấu nhất là 6 sợ hãi giá trị cho nên nghiêm túc chơi nghiêm túc ghi chép là được rồi tương quan một chút số liệu đều sẽ tự động sinh thành sợ hãi giá trị chúng ta muốn khảo thí kinh khủng trò chơi tương hoán vấn đạo. chu bằng gật gật đầu đối với kinh khủng trò chơi là rất một bộ phận trọng yếu bất quá không phải toàn bộ chúng ta muốn khảo nghiệm chủ yếu là thể nghiệm loại trò chơi phạm là có thể gây nên người chơi tâm tình chập trần đều có mặt cảm nhân do người giày vào người các loại tương đối cực đo thể nghiệm đều tính toán 1167 thứ 1171 chương bắt đầu thí chơi ngày đầu tiên đi làm, Tương Hoán vẫn có chút thấp vọng. Bởi vì lúc trước Chu Bằng nói với hắn, chức thí viên công việc chủ yếu chính là khảo thí những cái kia thể nghiệm loại trò chơi, hơn nữa có một bộ phận rất lớn là kinh khủng trò chơi, cũng chính là dùng đủ loại phương thức kích phát nhà chơi đủ loại cảm xúc, từ đó ước định loại trò chơi này sẽ hay không đối với người chơi bình thường sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu, có thể hay không phạm vi lớn mở rộng. Nếu như không thể, khả năng này liền muốn đối với trò chơi làm ra một chút tương ứng điều chỉnh. Bất quá Tương Hoán đối với mấy cái này sự tình cũng không phải đặc biệt lo lắng. Bởi vì hắn cảm thấy mình trong lòng tố chất cũng không tệ lắm, không đến mức bị khủng bố trò chơi dọa nước tiểu. Hơn nữa, tất nhiên thông qua được chuyên môn khảo thí, liền nói rõ chính mình cũng không có vấn đề, dù sao khảo nghiệm này tỷ lệ thông qua chỉ có 15%. Tương hoán tại vị trí công tác ngồi hảo sau đó, Chu bằng cho tương hoán đại khái giới thiệu công tác cơ bản quá trình, tiếp đó liền đi vội vàng chuyện của mình. Đơn giản tới nói, chính là tiến cabin trò chơi thể nghiệm trò chơi, tiếp đó hệ thống sẽ tự động tạo ra tương ứng số liệu. Chắc thí viên không chỉ là đạt thông liền xong việc, còn muốn đi đánh N, -N Chu mục. Những thứ này tất cả số liệu đều sẽ từ hệ thống tự động tập hợp, hơn nữa trò chơi toàn chỉnh cũng sẽ tự động thu hình lại. Đồng thời, hệ thống sẽ sàng lọc chọn lựa một chút chắc thí viên tâm tình chập chờn kịch liệt hoặc cảm xúc biến động không bình thường cũng chính là cùng người công việc hệ thống trí năng mong muốn có xuất nhập bộ phận. Chắc thí viên muốn ghi chú rõ chính mình lúc ấy ý nghĩ cùng cảm giác, nếu như cảm thấy cái này thiết kế lời không hợp lý, liền viết lên chính mình cho rằng có vấn đề gì. Thoạt nhìn là thật đơn giản công tác, bất quá ở nơi này một tháng thử việc bên trong, hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng khác kinh nghiệm phong phú chắc thí viên sẽ kiểm tra tương hoàn công tác, xem có thể hay không đạt đến yêu cầu. Tuần nữa phần công tác này cũng không phải nói người làm được đầy đủ nghiêm túc là được rồi, nghiêm túc chỉ là một phương diện, càng quan trọng chính là muốn cùng những người khác khác biệt. Bởi vì sang lọc chọn lựa chấp thí viên trên cơ bản cũng là loại hình khác nhau nhân, tâm lý tố chất không giống nhau, có chút là đối kinh khủng trò chơi không ưa, có chút là đối một chút cảm động kịch bản cảm thụ lực tương đối mạnh, có chút là tồn tại nhỏ nhẹ tính cách thiếu hếu. Theo lý thuyết, chấp thí viên nhóm đại biểu bất đồng đại biểu tính chất nhân cách, cùng một chủng loại hình chấp thí viên không cần nhiều như vậy, cho nên có thể không thể thể hiện ra cùng các chấp thí viên chỗ bất đồng đặc chất, mới là quyết định có thể hay không lưu lại mấu chốt. Đến nỗi cái này đặc chất rút cuộc là cái gì, cái kia được dịp trong công việc mới có thể bị moi ra. Tương Hoán tại trên máy tính kiểm tra một chút, đủ loại khảo thí chương trình hết thảy bình thường, có chút thấp phẩm nằm tiến vào cabin trò chơi. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiến cabin trò chơi, nhưng hắn chơi vợ giờ ư số lần cũng chính xác không hiệu, bởi vì nhợ khó. Cho nên tuần này muốn thử chơi trò chơi là 6. Sinh hóa nguy cơ. Quả nhiên nghe chính là kinh khủng trò chơi, bất quá đối với ta tới nói hẳn là không độ khó gì. Tương Hoán cũng không phải mù quáng tự tin, chủ yếu hắn biết rõ bản thân mình chính là một cái cảm ứng trì độ nhân, cũng không chỉ là đối với sợ hãi cảm ứng. Đối với những thứ khác cảm thụ cũng đều rất trì độn, tỷ như nhìn rất cảm nhận địa ảnh, toàn bộ dạp chiếu phim tất cả đều khóc bù lu bù loa, là hắn chính mình không hiểu ra sao nhìn cái hí kịch những người khác đều cười ngã nghiêng ngã ngửa, là hắn một mặt một bức, các loại xem phim kinh dị cũng là, liền xem như loại kia công nhận kinh khủng mở cửa giết cái bạn, đem rất nhiều người dọa đến kêu toa gọi bệnh, hắn cũng đều không có cảm giác gì. Loại phản ứng này trì độn mang đến cho hắn không ít phiền phức, tỷ như hắn khi xưa một mặt cho bạn gái trước vì vậy mà nói hắn lanh khốc vô tình, không giống như là cái người sống sợ Bất quá tương hoán lại cảm thấy việc này cũng không phải chuyện ghê gớm gì a. Vì cái gì mỗi người đều phải cảm tình phong phú đâu? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có thể cái này cũng là hắn được tuyển chọn trở thành chất thí viên nguyên nhân một trong A tiến vào trò chơi sau đó, đầu tiên là một đoạn đơn giản đi ngang qua sân khấu hoạt hình. Vẫn là kinh khủng hữu đồng dạng xáo lộ, thế tử mất tích, trưởng phu vì tìm được thê tử một người lái xe đặt mình vào nguy hiểm, đi tới dã ngoại hoang vu một tòa bỏ hoang nông trường. 3 ba năm trước đây nhân vật chính hệ thản thế tử Miya Li Kỳ mất tích, 3 ba năm sau hệ thản thu đến một phong điều kiện, nghĩa hắn lối vào dịch tư sao nạp châu bạ cỡ nông trường tới đón nàng, thế là nhân vật chính hy sinh không quay lại nhìn mà đến nơi này. Dừng xe, tắt máy. Xuống xe, Tương Hoán phát hiện mình đã thu được thân thể này quyền không chế. Tương Hoán túi đầu nhìn một chút nhân vật chính nghệ thản cơ thể, còn tính là cường tráng. Toàn thân cao thấp túi đều lấy ra khắp cả, cũng chỉ có nghĩa phong im kia còn có hai người chủ anh chung. Tương Hoán đem bưu kiện một lần nữa cất kỹ, bắt đầu đi lên phía trước. Nếu là muốn khảo thí, vậy khẳng định là muốn đem tất cả nội dung đều tỉ mỉ chơi một lần, bằng không cũng không được khảo nghiệm hiệu quả. Cái này nông trường trung quanh thảm thực vật vô cùng tươi tốt, cỏ dại rậm để cho người ta có chút không khỏi vì đó bực bội. Hơn nữa bất luận là cây cối vẫn là cỏ dại đều cho thấy một loại quỷ dị khô khéo rất là tại lấy một loại cực không khỏe mạnh phương thức sinh trưởng xa xa trông thấy nông trường cửa sát thế nhưng là đã đã khóa mở không ra tương hoán bốn là còn chút do dự muốn hay không đi tìm đường chết ấn vào chung cửa kết quả ấn sau đó cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm Hiển nhiên là đã hỏng ng đầu nhìn hàng rào sát nguyên bản là rất cao hàng rào sát phía trên lại kéo lưới sát đại khái phải có gần tới cao 3 mét, muốn lật qua cũng là người si nói nhậ tương hoán đại khá cảm thụ một chút đã biết phó cơ thể chính xác so với người bình thường cường chắc hơn nhưng muốn vượt qua loại này hàng ràos vẫn là tại người xin nói nhộ cơ sở xáo lộ nhất định sẽ có đường nhỏ Tương Hoán biết kinh khủng trò chơi đều thích chơi chiêu này, nhiều người chơi thoải mái từ cửa chính đi vào đó là tuyệt đối không thể nào, nhất định là muốn rẽ trái lượn phải đi cái đường nhỏ, tốt nhất đang chui một hai cái chuột chó, sớm làm nổi một chút bầu không khí. Tương Hoán hướng về bên cạnh nhìn một chút, quả nhiên phát hiện một đầu cây cối thấp thoáng giữa đường nhỏ, đi đến phần cuối sau đó phát hiện một chiếc bỏ hoang màu trắng xe taxi, còn có một cái lỗ hồng. Ân. Tương Hoán kéo ra xe taxi môn, lùng tìm bên trong có cái gì vật có giá trị. Một mực có bằng hữu nói đùa nói Tương Hoán là một cái ép buộc chứng người bệnh, kỳ thực cái này cũng không chuẩn xác, Tương chỉ là có thu thập nữa thích mà thôi. Mặc kệ chơi trò chơi gì hắn đều đưa thích đem tất cả thu thập nguyên tố đều tập hợp đủ, thậm chí không tiếc đem một cái trò chơi liệu bên trên mười mấy lần. Tất cả lần thời đại vừa giờ trong trò chơi đều có một cái đặc thù tuyển hạng, gọi là mấu chốt vật phẩm nhắc nhở, mở ra cái tuyển hạng này sau đó, một chút cùng kịch bản có liên quan đạo cụ sẽ cao hiện ra biểu hiện, tắt liền hoàn toàn cùng trạng cảnh bên trong phổ thông đạo cụ mở dạng. Tỷ Như tương hoán tại trong xe tại tìm được phần này sách thiết kế, hắn không có mở ra cái tuyển hạng này, cho nên phần này sách thiết kế chợt nhìn liền cùng một tờ giấy lộn một dạng bị tùy còn tại diện bao xa trên chỗ ngồi, nhưng cầm lên xem xét, phía trên liền sẽ hiện ra một chút tin tức. Tiên mục sách thiết kế lén vào Louis Sao Nạp Châu một gian nhà ma. Tương Hoán mở ra sách thiết kế lật qua lật lại, phía trên thật đúng là viết rất nhiều nội dung, một nhà tiết mục TV muốn lén vào Louis Sao Nạp Châu một kiện nhà ma quay chụp thiết mục, liền tìm tòi con đường, quay phim, liên quan tuyên truyền nội dung các loại cũng đã hoạch định xong. Louis Sao Nạp Châu một kiện nhà ma. Đó không phải là nơi này. Tương Hoán nhìn một chút xe taxi bên cạnh bỏ hoang giá ba chân, hiển nhiên là chở camera ra dùng. Chỉ là không biết vì cái gì bị ném tại đây bên trong, đại khái là bởi vì nhà quay phim là khiêng camera đi vào, không cần đến cái nải giá 3 ba chân. 1168 thứ 1172 trường tìm tòi tương hoán thử đem cái này đã bẩn thỉu giá 3 chân giơ lên, muốn nhìn một chút thứ này có thể hay không làm vũ khí tới dùng. Hiển nhiên là cũng không thể. Cái này giá tam giác rất cao, có gần tới khoảng 1M50, mà lại là loại kia camera giá đỡ, cho nên rất nặng, chỉ là khiêng đều tương đối tốn sức, chớ nói chi là vùng lên tới làm vũ khí. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy dãi gió dầm mưa, thứ này ba cái chân cũng đã giẻ ở, nghĩ tháo ra đó là người xí nói ngộp. Tần Quan lại nghiên cứu một chút chiếc này xe taxi, nhìn đã là chịu đủ gió táp mưa xa. Bên trong xe một chút tạp vật cùng mấy xe giá ba chân đều ở đây ám chỉ một sự kiện, chính là người trên xe sau khi đi vào, liền sẽ không có đi ra. Giả thiết những người này đi ra, như vậy cho dù bọn họ đi là ngoài ra mở miệng, chắc chắn cũng phải đem chiếc xe này cho lái trở về. Nhưng bây giờ chiếc xe này liền trực tiếp ném ở ở đây bỏ phế, tất cả mọi thứ còn duy trì những người kia rời đi trạng thái, chuyện này bản thân đã vô cùng kỳ dị. Người bình thường phát hiện loại tình huống này hẳn là đã sớm đường cũ trở về tiếp đó báo cảnh sát ta. Nhưng mà xem như người chơi vẫn phải là đầu sắt mà tiếp tục đi lên phía trước. Tương Hoán Yên lặng chửi bậy, rõ ràng đây vẫn chỉ là cái mở màn, liền đã đang điên cuồng ám chỉ nhân vật chính tiếp xuống số mạng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể biết khó mà lui, cái này để người ta vô cùng nhức cả trứng. Phía trước hàng rào sắt bên trên có cái lỗ hổng, Tương Hoán Tử trong lỗ hổng trôi qua, lội lấy đến gối cỏ dại đi lên phía trước, rẽ trái lượn phải sau đó đi tới một cái đặc thủ môn phía trước. Rất nhiều thối rữa như chân sau bị dây thừng chói chặt, trở thành một cái quỷ dị thái dương đồ đẳng hình dạng, chính giữa còn có một cái đầu châu cốt, thoạt nhìn như là một loại nạo đó ác mi đức. Vừa mới tới gần nơi này cái địa phương, Tương Hoán đã nghe đến rồi một cỗ hôi thối. Mặc dù ma trận cabin trò chơi vị giác hệ thống trải qua suy yếu, nhưng vẫn cũ để cho người ta buồn nôn. Tương Hoán ngừng thở, ngồi sổ người xuống trôi qua, thuận tiện vất tay đuổi đi sông tới con rồi. Càng ngày càng quá mức. Tiếp tục đi lên phía trước, phía trước có một đống đốt cháy qua rất rười, bên trong có một đốt đi một nửa kiểu nữ tay nải phá lệ bắt mắt. Tương Hoán đem tay ngoại cầm lên, phát hiện bên trong có một chương địa bằng lái, còn có một số y phục rách rưới. Những thứ này y phục rách rưới tất cả đều mang theo một cỗ mùi tối, hơn nữa rách giới, chỉ có chương này bằng lái có chút giá trị, đã chứng minh mia hẳn là đúng là ở tòa này trong nông trại. Tiếp tục đi vào trong rốt cuộc đã tới nhà hậu viện. Đây cũng là chủ nông trường nơi ở, nhưng hoàn toàn nhìn không ra có nhân loại ở dấu hiệu, tất cả đều đã rách nát phải không còn hình dáng. Trong hậu viện còn có đu dây cùng ghế dài, nhưng phía trên sơn cũng đã hoàn toàn chốc từng mảng, hiện ra một loại màu xám trắng. Điên cuồng sinh trưởng dây leo thực vật bò đầy ngôi nhà này, từng tấm ván đính tại phòng ở bên trên tu tu bộ bộ, nhìn vô cùng không để ý có thể ở ở đây ở tiếp, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Ta cảm giác vẫn phải là tìm ra Họa Phong thân. Cái này nhân vật nam chính cũng thật là, người sinh ở Mỹ, xuống lục không nên là thiên phú nhân quần sao? Ngươi không đeo thương còn chưa tính, ngay cả một cái chùy thủ cũng không mang có phải hay không quá mức. Tương Hoán một bên chửi bậy một bên tại phụ cận tìm có cái gì có thể đem ra làm vũ khí đồ vật. Mặc dù Tương Hoán chơi loại này, lần thời đại versus trò chơi cũng không tính nhiều, nhưng đối với rất nhiều trò chơi đặc tính vẫn hiểu. Bây giờ mới ra lần thời đại versus trò chơi đều ở đây truy cầu độ tự do cùng kịch bản chuyện xưa kết hợp hòa mỹ, các người chơi có thể làm ra lựa chọn đã là càng ngày càng nhiều. Giống như trước trò chơi bị giới hạn phần cứng tính năng cùng kỹ thuật, vì để cho người chơi có thể trải nghiệm đến tối cực hạn trải nghiệm, quá trình thường thường là tương đối cố định, như thần bí hải vực cùng nước Mỹ tất thế. Nhưng mà theo lần thời đại vừa giờ kỹ thuật phát triển, những thứ này trò chơi mới càng thêm cổ vũ người chơi áp dụng nhiều loại bất đồng phương thức tới tiến hành trò chơi, mà không lại câu nệ tại quan phương thiết định tiến đường. Tỷ như ngươi có thể ở trong game thông qua tài trí thông minh của mình chế tác vũ khí, tỷ như đem cái nào đó hư ghế phá hủy, lấy ra đánh quái. Trong cảnh tượng đủ loại đạo cụ không còn là đơn thuần bổ cảnh, cũng đều có thể phế vật lợi dụng. Kết quả tương hoán trong sân tìm một vòng, thật đúng là không tìm được cái gì có thể lấy ra làm vũ khí đồ vật có thể cũng liền gian phòng trên tường tấm ván gỗ có thể tháo ra phế vật lợi dụng một chút, nhưng những thứ này tấm ván gỗ đi qua thời gian dài như vậy gió thổi, mưa rơi, mà ăn, có chút suy sủ, cái này độ cứng thật sự là chẳng ra sao cả, gặp gỡ người bình thường không bằng trực tiếp vung mạnh năm đấm, gặp gỡ biến thái quái vật cái này tấm gỗ nhỏ cũng chỉ có thể phát huy một chút khôi hài tác dụng. Đạo cao một thước, ma cao một trượng a xem ra sĩ dạng đặc biệt căn bản không dự định nhường người chơi ở nơi này trong viện cẩm tới bất luận cái gì có thể dùng đến chiến đấu đồ vật. Vậy thì đi lên phía trước a. Tương hoán tiến vào trong phòng, chung quanh rất nhanh liền trở nên đen kịt một màu. Cửa sổ đại bộ phận cũng đã bị tấm ván gỗ phong kín, cũng chỉ có một chút dương quang xuyên thấu vào, trong nháy mắt không thấy ánh mặt trời. Bất quá cũng may nhân vật nam chính mang theo kinh khủng trò chơi cần thiết năng lượng hạt nhân đèn tin, cho nên còn không đến mức sở soạn đi tới. Đi tới một cái giống phòng ăn chỗ, Tương Hoán lại một lần nhận lấy thị giác, xúc giác, khứu giác lên tam trọng đa kích. Trên bàn trong nồi là một đống niêm hồ hồ đồ vật, mơ hồ có thể thấy được bên trong đại tràng cùng nội tạng, hơn nữa bỏ đầy loại cực lớn con gián. Vừa mới dở nắp nồi lên, cố ghét mùi thối trực tiếp đem Tương Hoán cho hun đến quá sức, rất nhiều con gián thừa cơ theo tay của hắn leo lên. Loại này làm cho người giận cả tóc gáy xúc cảm nhường tương hoán trực tiếp đem nắp nồi ném vào một bên, tiếp đó liều mạng vùng tay, đem côn trùng bỏ rơi đi. Bình phục tâm tình một cái, tương hoán đem nắp nồi cầm trên tay, suy tính cái đồ chơi này tốt xấu là kim loại, có thể miễn cưỡng làm cái tấm chắn dùng dụng. Trong lò vi sóng cùng trong tủ lạnh cũng là thối giữa đồ ăn, ba loại kỳ lạ mùi hỗn hợp lại cùng nhau, nhường phòng này có chút không có cách nào ngây người, tương hoán vô cùng không nói lục xoát xong cái phòng này có thể ẩn giấu đồ vật, đi tới 2. Ở đây, tương hoán phát hiện quyển băng ghi hình, còn có một cái cái nút, chỉ bất qua ấn sau đó không có phản ứng. Trong phòng có rất nhiều môn là không mở ra, Tương Hoán vô cùng tìm đường chết chơi đùa mạo mạng, kết quả chân đều tê cũng không giữ cửa bị đa văng, để cho người ta không khỏi hoài nghi phía sau có phải hay không bị vật nặng gì ngăn cản lên, hoặc giả thuyết là nhân vật chính khí lực quá nhỏ, căn bản đạp không ra. Tiếp tục hướng về trong phòng đi, đi tới một cái phòng khách. Phòng khách có một đài tivi cùng một đài máy quay phim, hiển nhiên là lấy ra phát ra băng ghi hình. Tương Hoán vẫn là dựa theo trước đây quen thuộc, đem toàn bộ phòng khách đều tìm tòi một lần sau đó, mới đem băng ghi hình nhét vào máy quay phim. Kỳ thực hắn một khi phát hiện trong lò sưởi tường có một tương đối quỷ dị tay hãm, nhưng tương hoán vẫn là dựa theo thói quen của mình nhường mỗi cái đạo cụ đều vật tận kỳ dụng. Bởi vì hắn mục tiêu là không bỏ sót bất kỳ một cái nào mấu chốt tin tức, mà không phải cắm đầu qua kỳ bản. Rất nhanh, trên TV tiểu ra hiện hình ảnh, quả nhiên là phía trước trong xe tài nhân. Xem ra đó là một tìm đường chết tổ ba người, chính là vì thu đồng thời nhà quỷ tiết mục, kết quả là vĩnh viễn lưu tại ở đây. 1169 thứ 1173 trường kịch bản giống như không đúng ai Những kiểm tra này viên môn còn tại trong trò chơi lo lắng hai hùng hay là đại sát tứ phương thời điểm Nhất cử nhất động của bọn họ cũng đều bị thu hình lại đồng thời thượng truyền Có người chuyên sẽ xem xét bọn hắn khảo thi hữu tình huống Đương nhiên, Trần Mạch ngẫu nhiên cũng sẽ xem Lúc này, Trần Mạch đang nhìn tương hoán trò chơi hình ảnh Vị này mới tới chắc thí viên một tay cầm kéo tuyên kịm Một tay cầm nắp nổi, chính cùng tại Mỹ Á sau lưng đi ra ngoài Không thể không nói, một màn này có chút hài hước. Bởi vì kéo tuyến kìm cùng nắp nổi đều không phải là đứng đắn gì vũ khí cùng đồ phòng ngự, bất quá Trần Bạch vẫn là rất muốn cho vị này chắc thí viên cơ trí nhắn lại. Like. Rất nhiều người đều biết Lôi Đình lẫn nhau ngu có chuyên môn trò chơi chắc thí viên, nhưng bọn hắn cũng không biết Trần Mạch tại sao muốn dùng như thế nghiêm khắc tiêu chuẩn chiêu mộ chắc thí viên. Tất cả mọi người cho rằng những kiểm tra này viên chính là dùng để khảo thí một chút tương đối cực đoan kinh khủng, huyết tinh ngụy dụ xem những trò chơi này có thể hay không đối với người tâm lý khỏe mạnh sinh ra tác dụng phụ gì, sẽ cân nhắc quyết định trò chơi này có thể hay không bán. Đây đúng là nguyên nhân một trong, nhưng cũng không phải duy nhất nguyên nhân. Một cái tác dụng trọng yếu hơn là, Trần Mạch muốn nhìn một chút tại siêu cao độ tự do trong trò chơi, người chơi sẽ làm ra một ít gì chuyện không nghĩ tới, mà trò chơi bản thân có thể hay không chịu tải loại này không tưởng được. Thông tục một điểm tới nói, chính là nhìn một chút đang cấp dư người chơi cao độ tự do sau đó, trò chơi này kịch bản đến cùng còn có thể hay không bình thường phát triển. Thì như bây giờ, nếu như dựa theo kiếp trước sinh hóa nguy cơ bảy thiết kế, hệ Thản Tại nhìn thấy ngay thời điểm trong tay là không có, có bất kỳ vũ khí, là có một cái kéo tuyến kìm, nhưng cái này kéo tuyến kìm chỉ có thể lấy ra kéo đánh gậy trên cửa xích sắt, căn bản không thể lấy ra chiến đấu. Đến nơi cái kia nắp nổi thì càng giật, căn bản không thể lấy ra làm đồ phòng ngự, nó chỉ là vì ác tâm nhà chơi một cái tràn cảnh tương tác nội dung. Nhưng mà lần hai thời đại vừa giờ sinh hóa nguy cơ bảy bên trong, tất cả vật phẩm đều bị giao cho chân thật vật lý thu tính, người chơi đương nhiên có thể cầm nắp nổi làm đồ phòng ngự, cầm, kéo tuyến kìm làm vũ khí. Tuy cái nổi này nắp không thể giống hắc ám chi hồn một dạng làm ra đánh phản thao tác, nhưng tốt xấu nó là cái kim loại chế phẩm, vẫn rất bền chắc, lấy ra cả cái một hai đao hoàn toàn không có vấn đề. Theo nguyên bản tay không tốc sát đến bây giờ có độ phản ngự, nhà chơi sức chiến đấu có thể nói là có rõ rệt tăng trưởng, như vậy chiến đấu kế tiếp sẽ không nhất định sẽ dựa theo sớm định ra kịch bản phát triển. Trần Mạch không muốn nhìn thấy những kiểm tra này viên làm từng bước chơi đùa, hắn hy vọng nhìn thấy những người này làm hết sức phát huy thông minh tài trí, đi khiêu chiến ban đầu của bạn, làm hết sức làm cho cả cố sự hướng về đi chạy phương hướng phát triển, dạng này mới có thể chắc đi ra trò chơi này rốt cuộc mạnh cỡ nào bao dung tính chất. Bởi vì các người chơi đã càng ngày càng không vừa lòng tại làm từng bước, bị kế hoạch xong trò chơi thể nghiệm, bọn hắn hy vọng có thể thông qua tài trí thông minh của mình đi cải thiện nhân vật chính vật mà Trần Mạch bây giờ chính là đang không ngừng tiến hành phương diện này nếm thử. Tương hoán ở phương diện này biểu hiện ra quá đáng tiên phú, cho nên Trần Mạch cũng cảm thấy quan tâm kỹ càng hắn một chút. 6. Nghĩa cùng nhân vật chính Nghệ Thản vốn là muốn chạy trốn ở đây, kết quả một cái không chú ý, Nghĩa giống như liền bị người bắt đi. Tương hoán tìm nửa ngày cũng không tìm được Nghĩa ở đâu, nghi thầm đây đại khái là cái kịch bản giết, cho nên tiếp tục yên tâm thoải mái vơ vét cấp cứu thuốc. Hơn nữa theo đạo cụ càng ngày càng nhiều, trong trò chơi cần thiết túi thần kỳ xuất hiện không thể không nói đó là một vạn bất đắc di thiết lập, nếu quả thật theo tình huống hiện tại tới, tương hoán lại muốn bắt kéo tiến kịp, lại muốn bắt hai đại bình cấp cứu thuốc, trên thân ngay cả một cái tay lại cũng không có, cái này thả tại hướng nào xấu. Cũng may bây giờ những vật này cũng có thể hướng về túi thần kỳ bên trong ném, thậm chí nắp nồi loại này từ trong cảnh tượng tùy tiện nhặt được đồ vật cũng đều có thể hướng về trong túi lấp, cái này so với huyết nguyên nguyên rủa thời kỳ thiết kế tương đương với một loại tiến bộ. Chỉ bất quá cái này túi thần kỳ cũng có dung lượng thượng hạn, nắp nồi vẫn rất chiếm chỗ, cho nên tương hoán rứt khoát một mực cầm trên tay. Đẩy ra một cánh cửa, phía trước là xuống dưới cầu thang. Bên trong đen như mực không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng chuyển đến vô cùng âm thanh quỷ dị. A, cho nên lại phải đi về phía trước sao sáu. Người bình thường nghe xong liền sẽ phát hiện nơi này có chỗ quái dị a. Tương Hoán chậm rãi đi xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối mịa bốn chân chạm đất mà chui ra. Phía trước còn ôn nhu động lòng người lao bà đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt, mặt mũi của nàng trở nên cùng tuệ, nổi gần xanh, giống như là trong nước bị ngâm thời gian rất lâu thi thể, con mắt vẫn đủ, sâm bạch răng phảng phất muốn ăn thịt người. Tại Tương Hoán thấy được nàng trong ngáy mắt, kia đột nhiên nhào tới, một phát bắt được Tương Hoán, tiếp đó đem hắn vứt ra ngoài. Tương Hoán ngã rầm trên mặt đất, vừa định đứng lên, liền thấy Nghĩa đã đứng ở trước mặt mình. Một tiếng lệ thiếu, Nghĩa Cơ một cái sắc bén dao làm bếp nhiên đâm về Tương Hoán. Nếu như người chơi trên tay không có lấy đồ, vậy cũng chỉ có thể cầm cánh tay đi cản dao, mà nguyên tắc bên trong tình tiết cũng đúng là dạng này, nhà chơi bàn tay sẽ bị dao làm bếp cho đâm xuyên, ở đây chủ yếu là vì tạo một loại sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi. Nhưng mà Tương Hoán bây giờ trong tay có nắp nồi 6. Tay trái hắn cầm nắp nồi trực tiếp ngăn trở một đao này, tiếp đó tay phải sờ ra kéo kีm, chiếu vào Mia trên đầu chính là một chút Nghe bị gõ phải có điểm mập bức, nhưng mà một giây sau nàng lại độ nhào tới, cơ giao làm bếp chính là nghĩ tương hoán cho đâm chết. Lúc này Tương Hoán vai trò nhân vật chính nghệ thẳng cũng tại hô to, Nghĩa, chờ một chút." Người lẫnh tĩnh một chút. Nếu như dựa theo nguyên bản kịch bản, nhân vật chính bây giờ chỉ có thể một bên lui lại một bên vô lực dùng hai tay của mình đi càn dao, nhưng mà Tương Hoán căn bản là không có quyết định này, trực tiếp giơ nắp nổi nên đón tiếp lấy, vừa dùng nắp nổi càn dao, vừa dùng kéo tuyến kìm liệu mạng gõ đầu. Nguyên bản kịch bản vốn phải là Mĩa chính mình đột nhiên thanh tỉnh đem mình độ kết quả lần này là bị Tương Hoán cho tươi sống đánh cho bất tỉnh sáu. Thằng đến nghiêng ngã trên mặt đất, tương hoán một đao đều không bên trong, hoàn toàn không bị thương. Nghiêng ngã trên mặt đất, giống như đã chết, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Tương hoán biểu thị không tin, liền vừa mới đó sức chiến đấu, gõ mấy lần đầu liền chết ta vậy mới không tin. Thế là hắn Yên lặng nhặt lên nghiền ném qua một bên dao làm bếp, suy nghĩ như thế nào động thủ mới ổn thỏa. Bây giờ tốt, tay trái nắp nổi tay phải dao làm bếp, sức chiến đấu còn tăng lên. Không có trang bị không sao, tứ trong tay địch nhân cấp là được rồi. Chỉ bất quá thi thể này cho người cảm giác, hơn phân nửa là muốn xác chết vùng dậy, vậy làm sao bây giờ đâu? Chặt đầu. Chặt tay đâm trái tim. Em cảm giác giống như có chút hung tàn a 6 nhưng mà đều đến mức này còn quản cái gì hung tàn không hung tàn, Tương Hoán giơ lên dao làm bếp một đao liền trực tiếp chọc vào miệng ngực. Nhưng mà đúng vào lúc này, nghĩa quả nhiên chà thi, nàng tại Tương Hoán dưới mí mắt trong nháy mắt trở mặt, một phát bắt được Tương Hoán hướng về trên tường một đập. Lâu năm thiếu tu sửa bằng gỗ vách tường lúc đó liền bị đập ra một cái độc lớn, nhưng cho dù dạng này, Tương Hoán vẫn là chết từ địa nắm dao làm bếp, bị ném ra cũng không buông tay. Dựa theo nguyên bản kịch bản, Nghiệp là nên rút ra nguyên bản kém ở trên tường dao làm bếp đối tới. Kết quả nàng xem xét, trên tường bị dao làm bếp cắm đi ra ngoài động còn tại, nhưng mà dao làm bếp không thấy 6. địa diện mục giữ tợn, nhưng mà giữ tợn bên trong cũng lộ ra một điểm ngậu bức 6. 1170 thứ 1174 trường đây thật là kinh khủng trò chơi sao nghĩa diện mục giữ tợn, dương nanh múa vướt nào tới. Nhưng mà trên tay không có vũ khí, kinh khủng này cảm giác như thế nào đều giống như kém như vậy chút ý thứ 6. Tương hoán phủi mông một cái đứng lên, đột nhiên phát hiện mình phải phía trước có một thanh lưới bữa, lập tức nhặt lên. Dựa theo nguyên bản bản Vốn phải làm nghĩa cầm dao làm bếp, người chơi cầm lưỡi búa cảm xúc mạnh mẽ vật lộn, nhưng bây giờ dao làm bếp cũng bị Tương Hoãn cho cầm sáu. Tương Hoãn cũng không chơi loại kia loại loại xong cầm, trực tiếp đem dao làm bếp tới El Lung mang lên cắm xuống, tiếp đó cầm lấy lưỡi búa liền hướng về nghĩa đi tới. Nghĩa trong tay không có vũ khí, chỉ có thể dương nhanh múa vuốt muốn đi bóp Tương Hoãn cổ, nhưng mà cái nào tốt như vậy bóp sáu. Tương Hoãn tay trái giơ cao lên nắp nồi, nghĩa bổ nhào về phía trước tới liền bị đẩy đi ra, tiếp đó trên trán liền bị chặn một búa. Một bên tay không tốc sát, một bên có lá chắn có lưỡi chiến đấu này hỏa phong lúc đó liền có chút không đúng 6. Ta đi, ngươi đầu như thế thế sao? Ta đều gõ ngươi nhiều như vậy xuống làm sao còn cùng người không việc gì một dạng 6. Tương Hoán cảm giác gạo này á năng lực kháng đòn cũng quá mạnh, đều dùng lưới búa gõ nàng đến mấy lần đầu, người bình thường hai cái liền nên đến cùng bất tỉnh nhân sự à, kết quả cô em này làm sao vẫn tại sinh long hoạt hổ mà nhảy tương sáu. Bất quá Tương Hoán cũng một chút không ngần ngại, ngược lại Miya hiện tại cũng căn bản sợ không được hắn, một đũa một đũa mà chém chết là được rồi. Cuối cùng, theo Tương Hoán một đũa chém vào Miya cổ, ngựa tử cuối cùng khôi phục bình thường, mặt mũi tràn đầy cũng là kinh ngạc cùng biểu tình kiếp sợ, xuống. Tương Hoán mặt không thay đổi đem lưới búa rút ra, nội tâm không dao động chút nào. Nhìn xem Liêm ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ sàn nhà, Tương Hoán còn tại suy nghĩ phải làm như thế nào chạm thảo trừ căn. Ấn 6. Nếu không thì trực tiếp dùng bữa đem nàng đầu cho chặt đi xuống. Đầu đều rơi mất hẳn là không đến mức lại chá thì a. Ngay tại Tương Hoán suy nghĩ phải làm như thế nào động thủ thời điểm, bên ngoài chuyển đến chuông điện thoại. Tương Hoán một điểm không nắm này, dựa theo lẽ thường tới nói nếu như cú điện thoại này thật sự rất trọng yếu, hơn phân nửa là sẽ một mực vang dội đi xuống, bây giờ việc cấp bách là mau đem cái hội này xác chết vùng dậy gạo cho xử lý sạch. Tương Hoán trực tiếp quăng lên lê bữa, hướng về phía nghĩa cổ chính là một trận điên cuồng thao tác. Nói thật một màn này rất phản nhân loại, nếu là cầm tới bơi bị hội đi đoán chừng trò chơi này liền qua không được thầm, bất quá dù sao trò chơi này còn không có bán, bí mật chơi như thế nào đều không người quản. Tương Hoán chặt đến mấy lần cũng không đem gạo á cổ cho Trạch Đức, chỉ là lượng suất huyết lớn hơn. Xem ra biến dị phía sau nghĩa tố chất thân thể toàn diện tăng cường, liên tục đối kháng duệ khí năng lực cũng tăng cường mấy cái cấp bậc. Tương Hoán cảm giác mình có chút mệnh mỏi thở hổn hển, thi thể này thực sự quá rắn chắc, lưới bướu lại không đủ sắc bén, suy nghĩ một chút thôi được rồi, muốn thật sự còn sát chết vùng dậy, vậy thì lừa rồi à, cùng lắm thì lại chém một lần 6 gọi điện thoại tới người là muội tử, gọi dồ, nói cho Tương Hoán mau chóng rời đi, trên gác xếp có chạy trốn ra ngoài lộ. Kết quả Tương Hoán đi trở về thời điểm, phát hiện kia thi thể đã không thấy. Trên sàn nhà có một đạn bắt mắt vệt máu, xem xét chính là kia lưu lại, giống như đang dẫn dụ Tương Hoán đi lần theo một dạng. Tương Hoán muốn là nghĩ căn cứ diệt cổ tận gốc thái độ mau đem kia cho bộ đao, bất quá lại nghĩ một chút, vừa rồi đều dùng bữa như vậy chặt, kia đều không chết, có thể thấy được đây chính là kịch bản tại cưỡng ép cho nàng kéo dài tính mạng, bây giờ coi như bởi theo dùng lưới búa cho nàng chặt nằm xuống. Vẫn là không có cách nào bổ đau ai cho nên khi vụ tri cấp bách hẳn là nhanh chóng tìm xem có cái gì uy lực càng lớn một điểm vũ khí, tỉ như cơ điện các loại 6. Tương Hoán lại tại trong phòng dạo qua một vòng, nghĩa mất tích bí ẩn, bất quá lối vào khóa ngăn tủ bây giờ có thể dùng kéo tuyến kìm cho cắt bỏ, bên trong là một cây cầu trì. Đem cầu chì tiếp hảo sau đó, liền có thể đè xuống phía trước lầu cắt chốt mở rời đi. Ngay tại lúc Tương Hoán đi tới lầu cắt trên đường, nghi đột nhiên từ bên cạnh trong phòng chui ra, bắt lại Tương Hoán tay. "Hệ Thản, không có việc gì, không có việc gì, là ta. Ta biết ngươi không phải cố ý." Xấu. Kết quả cùng Nhan Duyệt sắc gạo Á lời còn chưa nói hết, Tương Hoán lườm bữa đã chiếu vào đầu của nàng hô đi qua sáu. Tương Hoán thái độ rất rõ ràng, ngươi đừng cho ta cả những thứ này lẻo lẻo, đó là một kinh khủng trò chơi, trong lòng ta vẫn có tự hiệu lấy sáu. Đều bị ngươi sát chết vùng dậy ba trở về, bây giờ còn lấy ngươi làm người bình thường vậy ta không phải đồ ngốc sao? Vốn là cùng Nhan Duyệt sắc gạo Á bị cái này một đũa cho trực tiếp gõ ngõ bức, giấu ở trong tay phải cái vận vít Lenken một chút rơi trên mặt đất. Cái này cái vận vít vốn là muốn đem nhà chơi tay trái cho tại trên tường, bây giờ cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng sáu. Ngửa một giây sau lập tức trở mặt, nhưng mà rất hung ngận hung nghĩa bây giờ trên tay căn bản là không có vũ khí, khó tránh khỏi lại là bị tương hoán một bộ điên cuồng thu phát cho hoa thức treo lên đánh dấu. Đánh đánh Nghĩa cũng cảm giác giống như không đúng, bắt đầu quay người hướng về lầu các cầu thang bên cạnh phòng chứa đồ chạy. Phía trước tương hoán đi ngang qua cái này, phòng chứa đồ thời điểm cửa đang hóa lấy, cũng đụng không ra, nhưng là bây giờ phòng chứa đồ môn đã mở ra, hơn nữa bên trong có một thanh cư điện. Vốn là dựa theo bình thường kịch bản, làm nghĩa dùng cái vặn vít đem người chơi tay cho đinh trên tường, tiếp đó ung cầm cư điện tới cho người chơi tay gậy. Kết quả bây giờ cái vận vít đi trên mặt đất, Nghia chạy tới cương ép cầm cơ điện, Tương Hoán liền cùng tại nàng cái mông phía sau sáu. Nghia vừa định cầm cơ điện, Tương Hoán trực tiếp đem tay trái nắp nổi quăng ra, đưa tay níu lấy tóc của nàng, tiếp đó tay phải lượi búa chiếu vào cổ mà bắt đầu điên cuồng thu phát. Một búa, hai búa, ba búa. Nghia liều mạng muốn đi đủ phía trước cơ điện, nhưng mà Tương Hoán tay trái gắt gao níu lấy nàng tóc dài, tay phải còn đang không ngừng mà chặt, rất có loại võ tổng đả hộ cảm rất sáu. Nghia bị chặt gấp, quay người liền muốn bóp Tương Hoán, kết quả Tương Hoán trực tiếp một cái lấy mình, tay phải đẩy, Nghia vùụt. Kết quả cứ như vậy, Hai người vị trí liền thay đổi 6. Tương Hoán trực tiếp chạy đến phòng chứa đồ, đem lưới bùa tới eo lưng ở giữa từ biệt, tiếp đó cầm lên cơ điện 6. Nghiệp vẫn là hai tay chống chân, mà trên mặt đất ngoại trừ Tương Hoán vứt bỏ cái kia nắp nổi bên ngoài, vũ khí gì cũng không có. Tương Hoán trên tay cơ điện bắt đầu vận chuyển, phát ra làm cho người vui thích tiếng chấn động, rất có loại cạo đầu sư phó lấy được điện tông đờ trong trong. Hắn nhìn xem đối diện Nghiệp, cái đồ chơi này cũng có thể đem đầu cư xuống a. Nghịa quay người liền nghi chạy, kết quả Tương Hoán trực tiếp đuổi theo, cơ điện trực tiếp chém vào trên vai của nàng. Nghiệp phát ra thống khổ kêu thảm. Dù sao cũng là bị điện giật cơ chặt, người biến dị cũng là sẽ đau sáu. Nhưng mà kêu thảm cũng vô dụng, Tương Hoán một bên nắm lấy từ góc độ nào đem nàng cứa thành hai nửa tốt hơn, một bên cảm khái trò chơi này thật là kinh khủng trò chơi không phải cắt cỏ rạng khoái bơi sao. Cưa điện từ phía vai phải bắt đầu cắt, một mực cắt đến sở trái, đem nàng cả người đều cắt thành hai đầu, Tương Hoán mới cuối cùng dừng tay. Nhìn xem trên sàn nhà đã đã biến thành hai khúc lá bà, Tương Hoán suy nghĩ, cái này cũng không thể lại chả thi a. Đều cắt thành đức hạnh này còn sát chết vùng dậy có phải hay không có chút không hợp lý a. kiểm tra một chút trên tay mình trang bị, lưới búa cùng dao làm bếp đều đựng trên lưng. Trên tay mang theo cơ điện, cái kia nắp nổi đã có thể ra khỏi lịch sử võ đại, cũng không cần lại mang theo. Mạnh khỏe cơ chỉ cũng có thể đi lầu các, nếu như dựa theo trong điện thoại ý kiến, từ lầu các liền có thể tìm được giợi đi lộ. Tại lầu các trên mặt bàn tương hoán tìm được một cây súng lục cùng một hộp băng đạn, kỳ thực thanh thương này vốn là nhường hắn giữ lại đối phó nghĩa, kết quả nghĩa bây giờ đã biến thành hai khúc ngã trong vũng máu, không cần động súng sáu. 1171 thứ 1175 chương lúc này mới có chút kinh khủng nếu bộ dáng tiêu diệt nghiện, tương hoán đột nhiên không biết bước kế tiếp nên làm gì. Ngay tại lúc hắn đang tại tiếp tục lục soát thời điểm, một cái tay đột nhiên không có dấu hiệu nào quá giang tương hoán bạ bay. Tương hoán cảm giác mình cơ thể đang bị một cố cường đại sức mạnh cho thay đổi đi qua, hắn vô ý thức nghiêng một cái đầu, bao cát lớn nắm đấm lao lô thai của hắn vọt tới. Trước mặt là một mặt cho giả mua hói đầu nam nhân, mặc dù mang theo kính mắt, nhưng lại vẫn là diện mục dữ tợn, chỉ bất quá hắn hẳn là không nghĩ đến tương hoán vậy mà có thể né tránh một quyền này, cho nên trong lúc nhất thời có chút ngượng. Tương hoán còn nhớ rõ hắn vừa nhìn thấy kia thời điểm, nghiê vô cùng hoảng sợ nói: "Ba ba tới, chúng ta phải nhanh đi." Vậy vị này lao hắn ông cụ già, nhiều chính là nghĩa trong miệng lật đi cái thằng này há không chính là 6. nhạc phụ của mình đại nhân 3. Tương hoán trong đầu tao ý nghĩ cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, trên tay tao thao tác cũng không ngừng. Nhạc phụ đại nhân lại là một quyền vung tới, kết quả tương hoán dùng sức túi đầu xuống, lại cho tránh khỏi. Nhạc phụ đại nhân còn nghĩ tiếp tục, nhưng tương hoán cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay hắn có cơ điện, nhưng khoảng cách của song phương gần như vậy cơ điện có chút không thi triển được, dưới tình thế cấp bách tương hoán trực tiếp đem cơ điện ném xuống đất, móc súng lục ra hướng về phía nhạc phụ đầu chính là một phát. Flame. Khoảng cách của song phương gần vô cùng, cho nên tương hoán cơ hội là gián vào nhạc phụ huyết thái dương nổ súng. Trong tưởng tượng có thể sẽ bể đầu, góc văng khắp nơi, nhưng một màn này cũng không có phát sinh. Đạn chính xác đánh xuyên nhạc phụ đầu, nhưng là chỉ là ở phía trên lưu lại một cái vết máu, nhường thân hình của hắn lão đảo một chút, lượng xuất huyết rất ít, cơ hồ khiến tương hoán hoài nghi mình trong tay thanh thương này đến cùng phải hay không đột thật. Bất quá từ trên tay chuyển tới sức giật phán đoán, đây cũng là sát thực ga 6. Rõ ràng nhạc phụ cùng kia một dạng cũng thay đổi dị, sinh mệnh lực cùng sức mạnh khắp các mọi mặt thuộc tính đều thu được toàn diện tăng cường, bây giờ căn bản không thể được xưng là nhân loại. Nhưng mà tương hoán cũng không hoàn hốt, ngược lại một thương cũng được, sẽ thấy tới một thương 6. Tương hoàn trực tiếp một bên đi lên phía trước vừa hướng nhạc phụ đầu điên cùng sạc kích, nhạc phụ bị đánh lảo đảo lùi lại, nhưng lại còn êm đẹp mà đứng. Kỳ thực thanh thương này vốn là thiết kế dùng để đối phó nghĩa, mà nghĩa trong tay có cơ điện, người chơi nhất thiết phải cùng nghĩa bảo trì khoảng cách nhất định, một khi bị cận thân cũng sẽ bị cơ điện trực tiếp xử quyết, mà nghĩa trong di động lại sẽ càng không ngừng tả hữu lay động, người chơi tại trong lúc bối rối sẽ đánh không cho phép, cho nên loại này kinh khủng bầu không khí cũng rất dễ dàng tạo nên tới. Mà nhạc phụ ra sân thời điểm là trực tiếp từ người chơi sau lưng xuất hiện đem người chơi cho một quyền đánh bất tỉnh, sau đó chính là qua tình. Nhưng mà tương hoán phản ứng quá nhanh, nhạc phụ liền với hai quyển cũng không đánh đến, ngược lại cho hắn cơ hội phản kích 6. Nếu như là dùng thương đối phó cầm cưa điện gạo á, cái kia chính xác không thể cẩn thân, nhưng bây giờ nhạc phụ hai tay trống trơn, coi như bị bắt được cũng sẽ không bị dây, cho nên tương hoán trực tiếp lân cận khoảng cách liên tục nổ súng, tất cả đều chiếu vào nhạc phụ đại nhân trên trắng gọi. Nhưng mà cho dù nhạc phụ đầu đều sắp bị súng ngắn cho đánh thành cái rỗ, hắn vẫn không có chịu đến bất kỳ vết thương trí mạng, ngược lại một phát bắt được tương hoán cổ, đem hắn cho ném ra ngoài. Quá mức a. Chết a, lúc này mới có chút kinh khủng bộ dáng 6. Tương Hoán mặc dù rựa vào súng ngắn đối với nhạc phụ đại nhân điên cuồng thu pháp, nhưng nhạc phụ đại nhân huyết thực sự quá dày, đánh tiếp như vậy căn bản không phải biện pháp. Tương Hoán ngược lại là có thể đi nhặt trên đất cơ điện, nhưng hắn cảm thấy coi như nhặt được cơ điện cũng giống vậy đánh không lại. Rõ ràng nhạc phụ đại nhân trên cơ bản nên tính là trong trò chơi này mạnh nhất quái vật một trong, chắc chắn không phải rựa vào mấy quả đạn tăng thêm cơ điện chặt hai cái liền có thể giải quyết, bằng không trò chơi này hậu kỳ còn thế nào chơi. Hùng chi nơi này rất hẹp, cũng không thi triển được, coi như tương Hoán nhặt lên cơ điện thành công cơ nhạc phụ một chút, chỉ cần bị cẩn thận vậy vẫn là muốn chết vĩnh lên vĩnh lên. Cho nên, tương Hoán quyết định thật nhanh chạy trước vì kính. Trên thực tế tương hoán suy đoán cũng hoàn toàn chính xác, xem như nông trường nam chủ nhân, nhạc phụ đại nhân đúng là trong trò chơi khó đối phó nhất bọn một chồng, cũng có thể nói là người mới khuyên lui giả, tại trò chơi quá trình bên trong nhiều lần sát chết vùng dậy, như thế nào đều chết không được, là một cái cho người chơi lưu lại bóng ma tâm lý mấu chốt nhân vật. Bất quá hắn cũng có một lực điểm, chính là trí thông minh tương đối thấp 6. Kinh khủng trò chơi đều như vậy, có một biến thái buột, chắc chắn liền sẽ coi ấu chơi, cho nên tương hoán nhanh chân chạy, nhạc phụ đại nhân đổi đi theo, hai người lại bắt đầu Tuy cái địa phương này địa hình cũng không phức tạp Nhưng bức tường cũng là lâu năm thiếu tu sửa, bằng gỗ vách tường bị đục khoét nghiêm trọng, phía trước Mĩa đem Tương Hoán ném trên tường trực tiếp liền đập ra tới một người lỗ lớn, có thể thấy được nơi này đã tương đương yếu đất. Tương Hoán liền tại đây cái địa phương cùng Nhạc Phụ đi vòng mèo, kỳ thực dựa theo bình thường quá trình tới nói, nơi này vốn là nhiều người chơi cùng cầm cưa điện gạo á đi vòng bèo 6. Vòng vo hai vòng sau đó, Tương Hoán lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp bò lên trên cái thang, lập tức đẩy ra lầu các mở miệng. Dựa theo bình thường quá trình, vốn phải là Mĩa dùng cưa điện đem người chơi tay gãy, tiếp đó đi, người chơi tìm được súng ngắn sau đó thang dây tự đi, nhưng mà Mĩa một cước đem cái thang đập lan. Hai cô gái đánh nhau 6. nhưng là bây giờ nghĩa căn bản không tới kịp tay gãy, ngược lại bị Tương Hoán chặt, cho nên cái này cái thang sẽ trả hảo đoan đoan rượi vào nơi đó, cửa ra này còn có thể dùng. Tương Hoán bây giờ cũng không đái hoài tới cái kia cơ điện, tuy cơ điện dùng rất tốt, nhưng dù sao quá nặng, mang theo nó một khi bị Nhạc phụ đại nhân đuổi kịp vậy thì xong đời. Rất nhanh, phía dưới liền chuyển đến Nhạc phụ đại nhân tiếng gầm gừ, Tương Hoán cảm giác mình dưới bàn chân cái thang bị Nhạc phụ đại nhân bắt đi, mắt nhìn thấy Nhạc phụ đại nhân là muốn đem cái thang kéo xuống tới. Nhưng mà Tương Hoán trực tiếp ra sức nhảy lên bắt được ra miệng biên giới vị trí, tiếp đó bò lên ra ngoài. Nhạc phụ đại nhân ở phía dưới tức giận tới mức giậm chân, nhưng mà không có cách nào, bởi vì cái thang đã bị hắn cho tung đổ, bây giờ một lần nữa nhắc lên cũng không kịp. Nhạc phụ trên tay cũng không cái gì vũ khí tầm xa, chỉ có thể là tức giận nắm lên bên cạnh một cái vỏ chai rượu hướng về phía Tương Hoãn ném tới. Tương Hoãn cảm giác mình sau lưng của kết kết thật thật bị đánh một cái, bất quá không có gì đáng ngại, hay là từ lầu các cửa sổ mái nhà bỏ lên ra ngoài. Cái này cũng may mắn mà có hệ thận cốt thân thể này tố chất tốt hơn, bằng không nhường trong thực tế Tương Hoãn tới, liền cái này đơn giản rướng người đều làm không được đi ra, chớ nói chi là cùng nghĩa cùng nhạc phụ đại nhân đánh sắp lá cả. Nói trở lại Tố chất thân thể nếu là không không tốt, làm sao có thể bị cơ tay còn vui sướng? Chỉ có thể nói trò chơi vì để cho người chơi có thể cùng quái vật chiến đấu, nhờ nghệ thận tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, nhưng điều này cũng làm cho cho Tương Hoán rất lớn phát huy không gian. Từ lâu các mở miệng sau khi bỏ ra, Tương Hoán đi ra phía ngoài, trong thời gian ngắn không cần lo lắng nhạc phụ đại nhân đuổi tới. Sau khi đi ra mới phát hiện, bên ngoài sấm sét vang dội, mưa rơi xối xả. Dầm dạp chẳng chịt hạt mưa đánh vào Tương Hoán trên thân, trong nháy mắt đem hắn cho rớt cái thông đấu bất quá xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tương Hoán khống chế cố này hệ thản cơ thể vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, đây thật là có thể xưng kỳ tích xấu. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn nhiều thêm một cái dao làm bếp, một cái lưỡi bứa, một cái đánh hụt đạn xuống ngắn, cùng với đồ tiếp tế một số. Tương Hoán còn đang suy nghĩ, có phải hay không bây giờ biết khó mà lui, liền có thể đánh ra một cái chi nhánh kết cục. Đường cũ trở về rất tốn sức, bởi vì bên ngoài đen ngòm, hơn nữa gió táp mưa xa. Tương Hoán không biết nhạc phụ ở đâu, cho nên cũng không dám mở đèn tin, cứ như vậy chậm rãi mượn ngẫu nhiên tia chiếu sáng từ hậu viện đi ra ngoài. Kết quả đi đến cửa vào vị trí nội tâm của hắn một hồi mở mở tợ, cửa vào đã bị rất nhiều chảng ghét vật chất màu đen cho che lại. Cho nên trò chơi vẫn phải là tiếp tục phải 06. Không hổ là sĩ diện đặc biệt trò chơi, cũng không có cho ta nửa đường tối lui ra tuyển hạng A6. 1172. Thứ 1176 trương siêu phàm người chơi kế hoạch tiến quân nhìn trên màn ảnh đem hắn ngôi thứ nhất gấp nhìn, có chút lo lắng nói, "Cửa hàng trưởng, chúng ta có cần báo cảnh sát hay không a?" Trần mạch vui vẻ, "Báo cảnh sát." "Vì sao báo cảnh sát?" Tiến Quân chỉ chỉ màn hình, "Người anh em này tại trong hiện thực sẽ không phải là biến thái sát nhân của a." Hắn chật miệng thời điểm ta đều có chút không đành lòng nhìn thằng 6. Cái video này nếu để cho bơi hội hội nhân nhìn thấy, thỏa thoạt qua không được thầm A6. Trần Mạch cười cười, không đến mức, ngươi suy nghĩ một chút người chơi GTA thời điểm có hay không đụng qua vô tội người qua đường. Chơi ngược sát nguyên hình thời điểm có hữu dụng hay không xúc tu đem binh sĩ xé nát. Hệ dù hoàn cảnh cùng trong hiện thực hoàn toàn không giống, tại dạng này một cái kinh khủng, máu tanh trong hoàn cảnh, vì sinh tồn chỉ có thể làm như vậy. Thiển Quân cụ kết rất lâu, tốt A6. Giống như ngươi nói cũng rất có đạo lý 6. Trần Mạch nhìn xem một khối khác trên màn hình biểu đồ. Cabin trò chơi một mực tại giám sát thân thể của hắn cùng trạng thái tâm lý, trước mắt hết thể bình thường. Tiễn Côn chửi bậy đạo, cũng là bởi vì đến bây giờ hết thể bình thường, cho nên mới không bình thường à. Người bình thường nhìn thấy loại trạng diện này còn có thể bình tĩnh như thế, cái này hợp lý sao? Trần Mạch cười cười, cho nên hắn là rất tốt chắc thí viên a, chúng ta chiêu mộ những kiểm tra này viên, không phải là vì khai quật những thứ này tiên phú dị bở người sao? Tiễn Côn suy nghĩ một chút, này ngược lại là, đối với siêu phàm người chơi kế hoạch mà nói, hắn ngược lại là một rất hoàn mỹ thu thập đối tượng. Trần Mạch đứng dậy, vỗ lưng một cái, ta một hồi còn có buổi họp, đi trước. Ngươi nhớ kỹ quan tâm kỹ càng một chút cái này đem hắn. Mặt khác, đem trò chơi quá trình mở đầu đoạn này gạo a tăng cường một điểm, bị người chơi một trận đánh tới bở đây cũng quá không hợp lý. Tiễn Côn rất im lặng, thế nhưng là cửa hàng Trượng, nghĩa thuộc tính đã không yếu, người chơi khác đoán chừng muốn bị ngược không còn sức đánh trả chút nào, cũng liền tiểu từ này tiên phú, như vậy dị bấm 6. Chủ yếu là hắn quá bình tĩnh, có thể đem vẻ thản tố chất thân thể phát huy đến cực hạn, người không thể dùng tiêu chuẩn của hắn để cân nhắc người chơi khác 6. Trần Mạnh nghĩ nghĩ, giống như cũng là đạo lý như vậy. Vậy thì làm hơi lưu động một chút động thái độ khó, sinh hóa nguy cơ là kinh khủng trò chơi. Không phải cắt cổ trò chơi cũng không phải chịu khổ trò chơi. Thiển Quân gật gật đầu, "Được rồi, giao cho ta." Trần Mạch đứng dậy, đi tới phòng họp. Lúc này trong phòng họp, Lôi Đình lẫn nhau ngu kỳ hạ vài tên S cấp nhà thiết kế toàn bộ đến đông đủ. Những thứ này nhà thiết kế chủ yếu phụ trách ốc đảo đổi mới, muốn liên tục không ngừng đất là ốc đảo tăng thêm mới tinh thế giới trò chơi, mỗi người trên tay đều có mấy cái có thụ người chơi yêu thích kinh điển AMT mặc dù bọn hắn còn không biết lần hội nghị này nội dung rốt cuộc là cái gì, nhưng tất nhiên hội nghị lần này là từ Trần Mạch tự mình rằng giải, như vậy lần này nội dung chắc chắn không thể coi thường. đúng lúc đẩy cửa vào. Đi theo ngồi nhà thiết kế nhóm lên tiếng chào sau đó, đi tới màn sân khấu phía trước. Ma trận trong mắt kiến nhân công trí năng dạ vị tự động sẽ bàn bạc nội dung truyền tấu đến hình chiếu dụng cụ bên trên. Đang Ngồi nhà thiết kế chúng ta đối với Trần Mạch phong cách hành sự cũng đã rất quen thuộc, vị này chuyển kỳ nhà thiết kế làm việc lúc nào cũng lôi lệ phong hành, tại trong hội nghị rất am hiểu dùng qua quyết bình bình rộng của ném ra ngoài cái này đến cái khác kinh thế hai tục ý tưởng, nhưng thường thường những chủ ý này đều rất nhanh liền biến thành thực tế. Cho nên mọi người đối với đủ loại kinh hình loại tụ trình độ cũng đã rất cao. Trần Mạch nhìn xem màn sân khấu lên nội dung, lần này cho đại gia giới thiệu là siêu phàm người chơi kế hoạch Đang ngồi nhà thiết kế nhóm đều an tiếng nghe mặc dù cái tên này nghe rất như là cái nào đó tổ chức tại ác thí nghiệm nhưng chỉ từ nơi này trên tên còn rất khó đánh giá ra nó rốt cuộc là có ích là gì chân Mạch một bên giảng giải ra vị một bên cải biến trên màn ảnh nội dung để tại nhà thiết kế nhóm tốt hơn lý giải Chư vị hẳn là đều biết gần nhất lôi đình lẫn nhau ngu đang tại đông đảo mà chiêu mộ trò chơi chắc th viên khảo thí một chút cực đoàn trò chơi cho người chơi mang tới ảnh hưởng nhất là 6 kinh khủng trò chơi đại gia hẳn là đều biết chắcthí viên nhóm công tác là vì chúng ta khảo thí trò chơi bản thân cường độ cùng độ tự do Đồng thời khảo thí trong trò chơi một chút tâm tình cực đoan sẽ hay không đối với nhà chơi tâm lý khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng. Bất quá, cái này còn không phải là mục tiêu cuối cùng nhất. Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là cái này, siêu phàm người chơi kế hoạch. Nói ngắn gọn, siêu phàm người chơi chính là siêu việt người chơi bình thường siêu cấp người chơi. Đại gia có thể cảm thấy chúng ta chiêu mộ chắc thí viên chính là tại sàng lọc siêu phàm người chơi, đúng không? Nhưng kỳ thật, xa xa không chỉ là như thế này. Những thứ này nhà thiết kế nhóm đều có chút nghi hoặc, ngoại trừ sàng lọc, còn có thể thế nào đâu? Những kiểm tra này viên chính xác cũng là một chút game thủ hàng đầu, nhưng bọn hắn tiên phú đã như vậy xuất chúng, tự nhiên là quyết định cái này, đây là một nhóm vô cùng thưa thãi người, là tuyệt đối phe thiểu số. Coi như có thể đem một số người chơi bồi dưỡng thành mấy người này, vậy nhân số cũng sẽ không nhiều, không đến mức dùng đến kế hoạch loại từ này hợp thành a. Trần Mạch cười cười, các người đều không nghĩ đến. Vậy ta cho một chút nhắc nhở, các người có còn nhớ hay không chúng ta có một hạng kỹ thuật gọi là ý thức cắm vào. Đang ngồi nhà thiết kế nhóm có chút bừng tỉnh, có chút vẫn như cũ nghi hoặc. Bọn hắn đương nhiên đều biết ý thức cắm vào kỹ thuật là cái gì. Huân nữa không chỉ có là bọn hắn, các người chơi cũng đều biết. Ý thức cắm vào kỹ thuật chính là ma trận cabin trò chơi có thể đem một chút đặc định ý nghĩ hoặc quan niệm cắm vào đến nhà chơi trong đầu, từ đó ở trong game một cách tự nhiên dẫn dụ bọn hắn đi làm ra một loại nào đó hành vi, đây là bây giờ đã vô cùng thường sài dẫn đạo phương thức. Trần Mạch giải thích nói, trước mắt chúng ta phổ biến mà đem ý thức cắm vào kỹ thuật xem như đối với nhà chơi một loại dẫn đạo. Bất quá đại gia cũng biết, ý thức cắm vào kỹ thuật cùng ý thức thu thập kỹ thuật là phối hợp, chỉ có trước tiên thu thập được những ý thức này, chúng ta mới có thể đem bọn nó cắm vào đến nhà chơi trong đầu đi. Sĩ vương ý thức cắm vào kỹ thuật tồn tại một chút hạn chế, cho nên chúng ta chỉ có thể coi nó là thành là một loại dẫn dắt phương thức. Nhưng mà đại gia nghĩ không nghĩ tới, ý thức của chúng ta thu thập kỹ thuật, ý thức cắm vào kỹ thuật giai đoạn tiếp theo, lại là bộ rắn, gì? Đánh cái so sánh, tuyệt địa cầu sinh game thủ chuyên nghiệp tần an tại lên bắn súng phương diện biểu hiện ra tuyệt cao thiên phú, nếu như chúng ta có thể thu thập hắn ở phương diện này ý thức, không cần thu thập toàn bộ, chỉ cần 50%, thậm chí là 30%, tiếp đó cắm vào đến một cái thái điều nhà chơi trong đầu, sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Hoặc nghĩ đến càng thêm lâu dài một chút, càng thêm lớn gan một chút, Nếu như chúng ta tại có khác biệt thiên phú ưu thế siêu cấp người chơi bên trong riêng phần mình thu thập ý thức của bọn hắn, sau đó đem những ý thức này cắm vào đến một cái thích hợp người chơi trong đầu sọ. Chân mạch dừng một chút, như vậy, chúng ta liền có thể sáng tạo ra một cái tiếp cận với trò chơi chi thần tồn tại. Như ngồi cái người chơi ở trong lêm, đều có thể cảm nhận được tuyệt đỉnh cao thủ khoái hoạt. Nếu như có thể thành công, như vậy mỗi người đều có cơ hội trở thành trò chơi thiên tài, cho nên ta mới đem kế hoạch này xưng là siêu phàm người chơi kế hoạch. 1173 thứ 1177 chương đối với trò chơi thể nghiệm một loại bổ tu tại chỗ nhà thiết kế nhóm hai mặt nhìn nhau. Mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng kế hoạch này vẫn là để người có chút khó mà tiếp thu A6. Có một nhà thiết kế nhấc tay vấn đạo, cái kia 6. Nếu như kế hoạch này thật sự đạt tới, anh hùng liên minh chẳng phải là không có phân đoạn khác biệt. Vậy chúng ta còn thế nào phân chia thanh đồng cùng vương giả tuyên thủ? Trân Mạch cười cười, kế hoạch này tạm thời sẽ không dẫn vào người chơi đối kháng loại trò chơi cùng thi đấu trong trò chơi, vừa mới bắt đầu chỉ có thể dẫn vào game offline. Một cái khác nhà thiết kế vấn đạo, nhưng mà cứ như vậy. Kế hoạch này giá trị lớn nhất sẽ rất khó thể hiện, mặc dù các người chơi đều mong mọi mình có thể biến thành cao ngạn thậm chí là tự dọ phệ sĩ ẩn nố đùng elite, nhưng cái này xây dựng ở một cái tiền đề, chính là 90% người chơi cũng là thái kê trên cơ sở, không có thái kê phụ trợ, cao thủ cũng liền không cách nào xuất chúng. Nếu như chỉ là dẫn vào game of Berlin, vậy thật ra thì cũng toàn diện điều thấp trò chơi độ khó không có khác biệt lớn a. Chân mạch lúc đầu khác nhau đương nhiên lớn, bởi vì cái này hệ thống chỉ có thể giao phó ngươi phú, mà sẽ không trực tiếp giao phó thực lực người. Theo lý thuyết, người chơi tại vừa tiếp nhận cắm vào thiên phú lúc cảm nhận được độ khó giống như trước đó, nhưng mà thông qua hắn không ngừng cố gắng cùng luyện tập, hắn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ mãnh đến đỉnh phong. Quá trình này bản thân là một cái tương đối khá lâu quá trình, người chơi có thể hảo hảo mà cảm thụ loại biến hóa này. Toàn diện điều thấp trò chơi độ khó, người chơi chỉ có thể cảm thấy là quái vật quá yếu, nhưng để cao người chơi thiên phú, để thăng bọn hắn cố gắng có khả năng đạt thành trầm nhà, thì có thể làm cho bọn hắn thể nghiệm đến cao thủ mới có thể thể hội khoái hoạt. Một cái nhà thiết kế trầm mặc phút chốc, nói, "Trần tổng, ta vẫn cảm thấy kế hoạch này có phải hay không? Có chút phí sức không có kết quả tốt ta?" Hiện đại đa số người chơi kỳ thực đã đón nhận chính mình là thái kê truyền thực, để bọn hắn cảm nhận được cao thủ cảm giác, có thể hay không ở một phương diện khác đưa đến phản tác dụng xấu. Trần Mạch cười cười, không có trả lời ngay. Hắn nhìn một chút mọi người đang ngồi người, trong đời lớn nhất không công bằng là cái gì? Là người ra đời gia đình sao? Là của người tướng mạo sao? Là đối đãi khác biệt chính sách sao? Là vận khí sao? Đều không phải là, lớn nhất không công bằng là đầu não. Có ít người có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng leo lên phú hà bảng, mà có ít người thậm chí hao hết tâm trí lại ngay cả một chỗ trọng điểm đại học đều thi không đậu. Trong trò chơi lớn nhất không công bằng là cái gì? Là nạp tiền bao nhiêu không? Là người ở trong game trả thời gian sau? Cái này dĩ nhiên cũng là không công bằng, diễn sinh ra đúng là liều khách trò chơi. Chỉ bất quá liều khách cho chơi đã dần dần bị các người chơi vứt bỏ, hai loại không công bằng không còn là chủ lưu. Bây giờ, trong trò chơi lớn nhất không công bằng chính là thiên phú. Người người cũng có thể cố gắng, nhưng có ít người cố gắng sau đó, đã biến thành đứng đầu tuyển thủ, có ít người cố gắng sau đó, vẫn là thanh đồng năm. Trở thành cao thủ, bốn chữ này nhìn đơn giản, trên thực tế đối với những tay mơ này người chơi mà nói, có rất mạnh lực hấp dẫn. Một cái nhà thiết kế như có điều suy nghĩ Trần tổng có ý tứ là nói thông qua cái hệ thống này nhường mỗi cái người chơi đều có thể tại hắc ám chi hồn bên trong thể nghiệm đến từ chịu khổ đến cắt cỏ quá trình nhưng đại gia tại chạy trốn bên trong đều có thể cảm nhận được từ kinh hai đến mặt của quá trình Nếu thật là như vậy vậy đối với người chơi bình thường tới nói giống như đúng là một vô cùng có lực hấp dẫn kế hoạch 6 Trần mạch gật gật đầu người có thể hiểu như vậy bất quá ta muốn cường điệu chính là chúng ta giao phó nhà chơi là thiên vú mà không phải là có sẵn năng lực các người chơi đến cùng có thể hay không từ thái đều biến cao thủmấu chốt vẫn là quyết định bởi tại bọn hắn có chịu hay không cố gắng chúng ta phải làm, chỉ là cam đoan nhà chơi mỗi một phần cố gắng đều có thể có thu hoạch. Trên bản chất, là đối người chơi trò chơi thể nghiệm một loại bộ tu, mỗi một phần cố gắng đều có chỗ thu hoạch. 6. Đặt câu hỏi nhà thiết kế đem câu nói này thấp giọng lặp lại một lần, nghe là một cái rất mê người ý kiến. Nhưng mà, vật này là không phải thì tương đương với quan phương ngoại quải. Trần Mạch lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Hai người này có khác biệt về bản chất. Ngoại quải là phá hư quy tắc trò chơi, nhưng người chơi không làm mà hưởng, nó đã không nhường người chơi cố gắng, cũng sẽ không để người chơi trở thành cao thủ chân chính. Nó chỉ là tương đương với Cho một người bình thường một khẩu súng, để bọn hắn có thể ngược sát võ lâm cao thủ, nhưng trên thực tế người cầm súng không thể nghiệm được cao thủ võ lâm cảm giác. Đây là đối với trò chơi thể nghiệm phá hư. Mà chúng ta phải làm, là giao phó mỗi một đợi lợi trở thành cao thủ võ lâm khả năng. Người chơi cần cố gắng, hơn nữa cố gắng phía sau hắn sẽ trở thành chân chính võ lâm cao thủ, mà không phải một cái người cầm súng. Người chơi vẫn như cũ có thể thu được cao nhất trò chơi thể nghiệm. Đặt câu hỏi nhà thiết kế gật gật đầu, minh mạch Trần Bạch nhìn một chút hình chiếu màn hình, nội dung phía trên tự động thay đổi thay thế, sở dĩ nói cho đại gia siêu phàm người chơi kế hoạch, chủ yếu là vì về sau làm chuẩn bị. Siêu phàm người chơi kế hoạch sẽ đăng lục game Offline, cũng sẽ đăng lục gốc đảo bên trong một chút đặc biệt phó bản. Chúng ta phải làm là không để siêu phàm người chơi kế hoạch ảnh hưởng người chơi cùng giữa các người chơi cạnh tranh, nhưng ở một ít một người thể nghiệm trong nội dung, nhường mỗi cái người chơi đều có thể cảm nhận được trở nên mạnh mẽ khoái hoạt. 6. Mở hội nghị xong sau đó, Trần Bạch trở lại phòng quan sát. Thế nào? Trần Bạch đạo. Tiễn Côn vô cùng không nói chỉ vào màn hình đã chơi thành một cái đơn phần tìm ra lời giải đạo Chân mạch nhìn một chút hình ảnh trên màn ảnh, đem hoắn cũng tại lùng tìm đủ loại tìm ra lời giải đạo cụ, đẩy về sau tiến bị tỉnh. Verse giờ bản sinh hóa nguy cơ bảy kỳ thực càng giống là một cái khổng lồ nhà ma, đã không còn đã hình thành thì không thay đổi cố định quá trình, nhưng là không phải nói chơi như thế nào đều được. Cái này khổng lồ nhà ma bên trong ẩn giấu đủ loại có uy hiếp đến nhân, đủ loại tài nguyên, người chơi mặc dù có thể bằng vào thông minh tài trí từ một cái trạng cảnh trực tiếp nhảy đến một cái khác trạng cảnh, nhưng xét đến cùng, manh mối, mở miệng những thứ này yếu tố hay không biến. Tỷ như cái nào đó cửa chìa khóa liền dấu ở một cái đặc định vị trí Nếu như người chơi tìm không thấy, vậy cái này cánh cửa đánh liền không ra. Bất quá, trò chơi này tìm ra lời giải nguyên tố vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là kinh khủng. Nhưng mà đối với đem hoán loại này tại cực đoan dưới tình huống cũng có thể bảo trì người có lý trí tới nói, trò chơi này đã tương đương với một cái thuần túy tìm ra lời giải Kinh khủng trò chơi đối với người chơi chủ yếu vẫn là khó khăn đang sợ hãi cảm giác phía trên, làm người chơi tại cực độ sợ hãi dưới tình huống, động tác biết biến hình, sức quan sát sẽ hạ xuống, phán đoán cũng sẽ xuất hiện sai sót, dưới loại tình huống này mới khiến cho kinh khủng độ khó tăng vọt. Nhưng nếu như người chơi có thể dự báo chuyện sắp xảy ra kế tiếp, hoặc từ đầu tới cuối duy trì trấn định, vậy cái này độ khó liền muốn hạ xuống mấy cái cấp bậc. Tiễn Côn có chút lo hô nói, cửa hàng trưởng, nếu như siêu phàm các người chơi đều giống như hắn, vậy chúng ta kinh khủng này trò chơi còn có thể bán được sao? Chân Mạch cười cười, ai nói cho ngươi siêu phàm người chơi đều sẽ giống như hắn? Siêu phàm nhà chơi tiêu chuẩn là chúng ta định, chúng ta chỉ là muốn bổ tu nhà chơi nhược điểm, lại không nói để bọn hắn tất cả đều biến thành siêu nhân. 1174 thứ 1178 chương ta không cần hình thức này. Chân Mạch tân tác chính thức bán. Định danh sinh hóa nguy cơ tối cực hạn kinh khủng trò chơi thể nghiệm chân mạch cái này chính là đầu tiên trở khách đặc thù hình thức trò chơi sinh hóa nguy cơ bán cùng ngày toàn thế giới các đại trò chơi truyền thông lập tức tranh nhau đưa tin mà các người chơi cũng nhau nhau biểu thị với d giày thỉnh chủ bá lên trước không có người sẽ quên chạy trốn cùng yên tĩnh Linh mang đến ác liệt thể nghiệm chúng chi bây giờ trò chơi thế nhưng là lần thời đại vừa giờ So trước đó truyền thống vợ giờ trò chơi càng là lên một bậc than Tuy chạy trốn cùng yên tĩnhĩnh cái này hai trò chơi cũng đã làm lại cũng sợ tệ ra quần rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm, nhưng dù sao đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đã quen thuộc trò chơi quá trình, lại đi chơi trọng chế bản cũng sẽ không khủng bố như vậy. Nhưng lần này cũng không đồng dạng, cái này gọi là sinh hóa nguy cơ trò chơi là Trần Bạch mới nhất xuất phẩm, bên trong hết thể đều là hoàn toàn không biết. Cái này cũng không giống như đang ép đứng xem phim kinh dị, trong trò chơi thế nhưng là ngay cả một cái cao năng quân cũng không có, tuyệt đối là mỗi một giây đều để nhân tâm kinh dung sợ. Đương nhiên, các người chơi không chơi, nhưng bọn hắn thích xem chủ chơi A mỏ trực tiếp bình đại, châu chất trực tiếp gian. Mặc dù đã sớm nghe nói sinh hóa nguy cơ muốn bán phong thành Châu Trác cũng không có lựa chọn bồ câu, cái này khiến rất nhiều người chơi đều cảm giác vô cùng mới lạ. Nhưng mà cái này cũng không kích phát bọn họ lòng chắc cận cầu truyền bá sinh hóa nguy cơ. Câu buổi tối 12 triệu hạt sinh hóa nguy cơ. Nhìn xem đủ loại mưa đạn, Châu chắc chỉ có thể vô cùng ai đoán mà biểu thị, Phan Hâm mộ hô cha a. Bất quá hắn cũng không như thế nào hạng, bởi vì đã từ Trần Mạch nơi đó lấy được tin tức ầm, đã biết cái gọi là siêu phàm chơi ra mô thức rốt cuộc là cái gì. Tốt tốt. Buổi tối 12 triệu hạt sinh hóa nguy cơ, giữ lời nói. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức trò chơi. Châu Trắc vô cùng ga tặc mà trước tiên câu bên trên siêu phàm chơi ra một thức, tiến vào trò chơi hình ảnh sau đó, mới hoán đổi hình ảnh phát sóng trực tiếp. Mưa Đạn trong nháy mắt thổi qua rất nhiều không hiểu âm thanh. Cợn Mởn, Tiểu Ban đập thật không nở dứt khoát. Cảm giác có quỷ a. Đúng a, cái này gì tình huống? Đã vậy còn quá dứt khoát đáp ứng. Không hợp lý a. Tiểu Mập mạp ngươi có phải hay không bị cái gì ác linh phụ thân a? Ô ô ô, Tiểu bàn đập nếu như ngươi bị ép buộc, liền ngáy ba lần con mắt, chúng ta này liền đi cứu ngươi nhìn xem bay qua Mưa Đạn, Châu chắc bất vi sở động, các ngươi không thể dạng này, người là sẽ trưởng thành. Các ngươi vẫn cảm thấy ta rất sợ, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, căn bản không phải dạng này, ta kỳ thực rất dũng cảm. Ta ta biết các ngươi không tin, không quan hệ, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh. Châu Chắc lòng tin 10 phần tiến vào trò chơi, bắt đầu mình kinh khủng trò chơi hành trình. Trên màn đạn khán giả vừa nhìn Châu Chắc chơi, một bên vui vẻ mà nói chưa thiếng. Muốn định rời tay ha. Các ngươi đoán xem tiểu bản đập có thể kiên trì mấy giờ? Ha ha, còn mấy giờ? 20 phút không thể nhiều hơn nữa. Gờn mờ ờ, trò chơi này không khí khá là quái dị a, nói như thế nào đây, cảm giác cùng chạy trốn cùng yên tĩnh linh phải không cùng phong cách ra. A ha ha, thủ chết cha. Bà lão này nói thế nào biến liền trở nên a. Ta đi, tiểu bàn đập vậy mà hét lên một tiếng liền chấn định lại. Cái này căn bản không khoa học a. Đồ chơi gì, thương pháp của hắn như thế nào để thăng nhanh như vậy, mới vừa vào lúc tới còn nát như đâu, chơi thế nào nửa giờ sau đó, thương pháp này rõ ràng tăng lên. Như thế nào cảm giác hôm nay tiểu bàn đập có chút không đúng, quá chấn định a. Sẽ không phải là đánh thay a. Mãnh liệt yêu cầu mỏ cá nghiêm tra. Các người chơi đều ở đây buồn bực, hôm nay gì tình a? Liên theo Châu chắc tính cách tới nói, Đây chính là cái thỏa thỏa sợ hàng, làm sao có thể kiên trì một hơi chơi sinh hóa nguy cơ chơi 2 giờ chủ yếu là trò chơi này chính xác vô cùng rợn người, liền nhìn truyền trực tiếp khán giả đều bị dọa cho phát sợ, châu chắc thế nhưng là chơi vở giờ hình thức, cái này đắm chìm cảm giác so khán giả muốn mạnh hơn rất nhiều lần, vậy mà đến bây giờ đều rất bình tĩnh. Hơn nữa tiểu mập mạp giống như trí thông minh cũng tới tuyến, cũng không phải làm giận hoạt náo viên, liền thương pháp đều thay đổi tốt hơn đến mức đại gia nhau nhau hoài nghi, châu chắc có phải hay không mời đánh thay. Các vị người xem lão già cũng không nên oan ta ạ, đây đều là ta tự tay đánh ra thao tác Xem như cá đại chủ bá Ta là có nghề nghiệp tố dưỡng, đánh thay loại chuyện này là không thể nào sẽ làm tốt đi. Ai nha, đây đều là quy công cho cố gắng của ta cùng tiến bộ a, các người nhìn thế nào không được người hào đâu. Châu chắc ngoài miệng biện giải, trong lòng nhưng là đắc ý nguyên lai like chơi đùa có thể như thế sảng khoái a. Cảm giác trước đây hơn 20 năm hoàn toàn đều là sống vô dụng rồi, Châu chắc chính xác trước đó từ trần mạch nào biết một chút tin tức nội tình, liên quan tới siêu phàm chơi ra thức một chút nội tình. Nhưng hắn cũng chỉ biết hình thức này sẽ hướng người chơi cắm vào một chút ý thức, để thăng thiên phú của bọn hắn, để bọn hắn có thể trải nghiệm đến cao thủ cảm giác. Chỉ bất quá cụ thể là như thế nào cảm thụ, Châu Chắc phải không biết đến. Nhưng mà thể nghiệm sau đó mới phát hiện, đây chính là cao thủ cảm giác sao? Quả thực là phiêu phiêu dục tiên a. Châu Chắc cảm giác đầu tiên, không phải trò chơi biến dễ dàng, mà là chính mình trở nên mạnh mẽ. Tỉ như tại gặp phải một chút vốn nên vô cùng dọa người kiểu đó lúc, Châu Trác mặc dù cũng bị dọa cho phát sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định mà ở một chút tìm ra lời giải cùng chiến đấu bộ phận, Châu Chắc đầu não trở nên càng thêm rõ ràng, trò chơi quá trình trở nên rất thông thuận. Châu Trác có thể cảm giác được, hệ độ khó không thay đổi, chỉ là chính mình trở nên lợi hại hơn. Cảm giác thứ hai là là thế tài và tiến bộ thật nhanhì như chââu chắc thương pháp kỹ thực cũng không tốt đánh được địa cầu sinh thời điểm quanh năm làmứ có bao mới vừa ở bên trong rẹ sĩ để để bị nắm bắt tới tay thương thời điểm Châu chắc thương pháp cũng làắp như còn kém chút bị mia giết chết nhưng mà đánh mấy phát quen thuộc một lúc sau Châu chắc đột nhiên phát hiện mình thương pháp giống như thay đổi tốt hơn không phải dựa vào tre cũng không phải hệ thống phụ trợ nhắm chuẩn Châu chắc có thể cảm giác được đúng là thân thể của mình trong khoảng thời gian ngắn tạo thành cơ bắp phản ứng bản độ chính xác tăng lên trên rỉa rộng đây vẫn là chââu chắc lần thứ nhất cảm nhận được loại này khoái hoạt chính là trả giá cố gắng Tiếp đó liền có thể chinh phục một trò chơi. Đến mức hắn đều chơi đến mê mẫn, bất chi bất giác tại bên trong rạp sĩ đèn đệ bị vượt qua hơn 2 giờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu mưa đạn vô tình đâm thủng bí mật của hắn, dựa vào, tiểu mập mạp nhất định là mở siêu phàm chơi ra mô thức, bằng không không có khả năng lợi hại như vậy. Khán giả vốn đang không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà càng ngày càng nhiều mưa đạn bắt đầu xoát, bởi vì trần mạch cũng không có trắng trận tuyên truyền siêu phạm chơi ra mô thức rốt cuộc là cái gì, thậm chí rất nhiều người chơi tại mua sắm sinh hóa nguy cơ sau đó, mới chú ý tới trong trò chơi còn có như thế cái tuyển hạng. Đủ loại mưa đạn trong nháy mắt bay lên, gặt người chủ bá, lui đặt trước. "Đồ vô sĩ, vậy mà mở siêu phẩm chơi ra mô thức." Nhanh đóng lại. "Chúng ta muốn nhìn ngươi dùng bình thường hình thức chơi." Cản bã ngươi dám không dám. Châu chắc lúc đó liền tức giận, có ý tứ gì, xem thường ai vậy? Bây giờ Châu chắc tương đương bình tĩnh, bởi vì hắn cảm thấy sinh hóa nguy cơ trò chơi này không khó á bất luận là kinh khủng, chiến đấu vẫn là tìm ra lời giải, hoàn toàn cũng tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, coi như hủy bỏ siêu phẩm chơi ra mô thức lại như thế nào. "Ta nói với ngươi, các ngươi a, chính là không nhìn nổi ta so với các ngươi lợi hại." Thu nhận người khác ưu là khó khăn như thế sao? Tota Tota, hôm nay liền để các ngươi tâm phục khẩu phục, các ngươi trở lấy. Châu Trác cất cái đương, tiếp đó trở lại giao diện chủ, đem siêu phẩm chơi ra mô thức hủy bỏ. Hừ, kế tiếp ta liền muốn hưởng về các ngươi chứng minh, hình thức này trợ giúp ta không có chút nào đại, ta là dựa vào thiên phú của mình cũng cố gắng chinh phục cái trò chơi này. Châu Chắc hùng tâm bừng bừng đọc đến lưu chữ, tiếp tục trò chơi. Sau 3 phút, Châu Chắc phát ra một tiếng tiêu ngạo và huyền chuyển tiếng thét chói tai, tiếp đó trực tiếp gian màn hình đen 1175. Thứ 1179 chương đặc thù kiểu màu ý nghĩa tuy nhân chắc anh dũng hy sinh, nhưng ít ra hắn vẫn hoàn thành mình lịch sử sứ mệnh, chính là nhiều rất nhiều người chơi đều biết siêu phàm chơi ra mô thức cái này cách chơi. Dù sao hắn trực tiếp gian có mấy trăm vạn người xem cũng biết biết xem đến nơi này cái hình thức mở ra cùng đóng lại theo thứ tự là trạng thái gì, nhất định chính là quảng cáo sống. Rất nhiều người xem tất cả đều tại đen bình phong trực tiếp gian bên trong trò chuyện, một bên nghĩ chờ đợi xem nhân chắc vẫn sẽ hay không trở về, một bên khác cũng là đang thảo luận cái này mới hình thức. Vị nào ngậm trong mồm lớn mang ca nói một chút, cái này kiểu mới đến cùng có ý tứ gì? Cùng cậu Chuyện gì cũng phiền phức chúng ta ngậm trong mồm lớn, các ngươi cũng sẽ không chính mình vào internet tra sao. Sinh hóa nguy cơ trò chơi giới thiệu bên trong Vita. Tính toán, ta cho đại gia giải thích một chút ta, ý tứ nói đúng là mở hình thức này, cabin trò chơi sẽ hướng đầu góc của ngươi cắm vào một chút game thủ hàng đầu thiên phú và ý thức, các ngươi có hay không cảm thấy tiểu mập mạp phía trước thương pháp rất ổn, cũng chấn định rất nhiều. Truyền không khí người, những thứ này cũng đều là bởi vì cái này mô thức. Ta sát, đó không phải là quan phương máy ra lệnh. Ta lấy đi đánh anh hùng liên minh cùng ăn gà chẳng phải là vô địch. Nghe hay lắm, trước mắt chỉ có Game of Throne lỉnhuỉnh ủng hộ hình thức này, bằng không những cái tia thiên phú tốt người chơi chẳng phải là muốn tạo phản. Nói trắng ra là đây chính là nhường tất cả máy rời người chơi thoải mái, sẽ không ảnh hưởng người chơi khác, nhưng là lại có thể để ngươi cảm nhận được cao ngạo cảm giác. Hơn nữa không phải giảm xuống trò chơi độ khó, là để thằng ngươi hạn mức cao nhất, chỉ cần ngươi kiên trì chơi cái trò chơi này, một cách tự nhiên liền sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngươi thành công hướng ta hạ mười một cái tiểu kinh khủng trò chơi, tốt a, ta đi mua một cái sinh nguy cơ. Rất nhiều người chơi vốn là đánh chết cũng sẽ không mua sinh hóa nguy cơ loại này kinh khủng ấy, ừ. nhưng mà nghe xong cái này kiểu mới, lúc đó đã cảm thấy giống như mua được chơi đùa cũng không phải không thể a phần lớn người không dám chơi kinh khủng trò chơi, kỳ thực chính là nhắc gan. Muốn nói kỹ thuật kém, vậy ngươi có thể chơi độ khó thấp đi. Nhiều lắm là chính là chết mấy lần, bối bản ghi nhớ sau đó, như thế nào đều có thể thông quan. Chỉ bất quá cái này thông quan quá trình tương đối dày vò, đại bộ phận người chơi không lánh hội được cái gì niềm vui thú. Nhưng mà cũng có một bộ phận tử chung người chơi là rất ưa thích chơi kinh khủng ngại rõ ràng, bọn hắn cùng các nhà chơi chỗ khác biệt chính là ở bọn hắn có thể từ kinh khủng trong trò chơi thu được niềm vui thú. Đối với cái này, nhóm người tới nói, kinh khủng trò chơi có thể nhường bọn hắn hạ diện liền tăng vọt, tim đập nhanh hơn, có thể nhường bọn hắn cảm nhận được cực hạn tìm đường chết khói cảm, đi thể nghiệm trong hiện thực chỗ cảm thụ không tới cực hạn kích động mà kinh khủng ưu niềm vui thú còn không chỉ là ở ở đây, nó còn có thể khảo nghiệm người chơi đang khẩn cấp trạng thái dưới có thể hay không bảo trì thanh tỉnh, bảo trì lý trí, tại hốt hoảng trạng thái dưới có thể hay không tại một đống vô Dụ trong tin tức tìm được mấu chốt manh mối, từ đó giải khai bí ẩn. Chỉ bất quá các người chơi có thể hay không thu được những thứ này niềm với thú, cái này trên căn bản là đã được quyết định từ lâu sự tình, không tốt một hôm này, dù thế nào rèn luyện cũng vô dụng. Nhưng mà, có siêu phẩm chơi ra mô thức sau đó, các người chơi sẽ không cần giống như trước kia một dạng lo lắng cho mình không thích hợp một loại nào đó cho chơi loại hình. Mọi người thấy giống nhăn chắc loại này sợ về đến nhà tuyển thủ, vậy mà đều có thể ở bên trong rẽ xi si đẻn đệ vô chấn định tự nhiên, gặp phải đủ loại nan những người khác thì càng có lòng tin siêu phẩm chơi ra mô thức một khi lợi ra lập tức gây nên các người chơi mãnh liệt phản ứng. Chỉ bất quá các người chơi đạt thành thứ nhất chung nhận thức chính là nghiêm cấm chủ bá sử dụng. Chủ bá nhóm quả thực là trong lòng Đăng A, bằng gì các người đều có thể dùng, chúng ta không thể dùng a. Kỳ thực cái này cũng thật hợp lý, bởi vì chủ bá nhóm trực tiếp trò chơi tương đương với đang cấp người xem biểu diễn tài nghệ, biểu diễn kỹ xảo của mình cùng thiên phú, nếu như dùng siêu phàm chơi ra mô thức, vậy ngươi biểu diễn rốt cuộc là của người nào tiên phú. Khán giả sẽ biểu thị, ngươi dùng siêu phàm chơi ra mô thức chơi thành cái dạng này kia thật là ta bên trên ta cũng được, vậy ta vì sao còn phải xem ngươi trực tiếp đâu? Ngươi không ra hình thức này, đánh thật hay đó mới là bản lĩnh thật sự a. Cái quan điểm này rất nhanh liền trở thành khán giả chung nhận thức, ngoại trừ một chút xinh đẹp, người nhát gan nữ MC có thể dùng siêu phàm chơi ra mô thức trực tiếp sinh hóa nguy cơ không bị phun bên ngoài, các nam chính truyền bá đều không ngoại lệ đều sẽ bị phun chủ bá nhón quả thực là trong lòng đắng, rất nhiều chủ bá liền dứt quát không phát sinh hóa nguy cơ, liền chờ không phát sóng thời điểm chính mình vụộm trộm mở siêu phàm chơi ra mô thức thể nghiệm một chút cho chơi nguyện. Một chút, còn phải che giấu bất quá đối với các người chơi tới nói, hình thức này thật sự chơi thật vui. Ý thức chân bản ý chính là như vậy, hình thức này chính là cho đại gia tự mình thoải mái tương đương với trò chơi thể nghiệm một bộ phận. Chỉ cần các người chơi đem cái này đồ vật hạn định tại Lem Offerlin bên trong, không đối với hắn hắn người chơi tạo thành khốn nhiễu là được rồi. Hình thức này đẩy ra còn sinh ra hiệu quả không tưởng được, chính là sinh hóa nguy cơ lượng tiêu thụ có một đợt tăng vọt. Cung là Trần mạch xuất phẩm kinh khủng trò chơi, chạy trốn cùng yên tĩnh lĩnh cũng là lớn tên lừng lây, thậm chí có thể nói là nổi tiếng. Tuy cái này hai trò chơi dùng hoàn toàn bất đồng thu phí hình thức cùng marketing kết tinh lực, nhưng dù sao cũng phải tới nói, cũng là người bất nhiều, chân chính người chơi thiếu co như yên tĩnh linh lúc đó lựa chọn thông quan trò chơi tiến đưa trò chơi sách lược, phần lớn người cũng đều là không nhúc nhích chút nào, bởi vì mọi người cầu sinh dục thật sự đặc biệt thịnh vượng nhưng là từ trước mắt nhiệt độ cùng lượng tiêu thụ đường con đến xem, sinh hóa nguy cơ lượng tiêu thụ vượt qua phía trước 2 kiệu tác phẩm hẳn là không có gì huyền niệm. Đương nhiên, đây hết thảy hay là muốn quy công cho cái này mới hình thức game, làm các người chơi đến thử hình thức này sau đó liền sẽ phát hiện, bọn hắn đang chơi kinh khủng ưu thời điểm không có sợ như vậy, thậm chí giống như có chút ghét đến rồi kinh khủng trò chơi đến cùng chơi vui ở đâu. Mà chịu ảnh hưởng này, sinh hóa nguy cơ lượng tiêu thụ liên tiếp lên cao. Liên quan tới trò chơi này thảo luận cũng liền trở thành các người chơi điểm nóng chủ đề. Sinh hóa nguy cơ cùng siêu phàm chơi ra mô thức thành công, nhưng rất nhiều người thấy được hình thức này rộng lớn tiền cảnh. Nó lớn nhất ý nghĩa chính là có thể tiêu trừ các người chơi thiên phú mang đến hàng rào, nhường tiểu chúng trò chơi không còn tiểu chúng, nhường những cái kia không có lòng tin đối với chính mình người chơi. Ở nơi này bên dưới hình thức cũng dám đi buông tay nếm thử những cái kia chính mình nguyên bản ngay đến chạm vào cũng không dám trò chơi loại hình. Sinh hóa nguy cơ nếm thử chỉ là một cái bắt đầu, ngoại trừ kinh khủng trò chơi bên ngoài, còn rất nhiều trò chơi có thể dùng tới hình thức này, tỉ như chịu khổ trò chơi. Thậm chí một chút nguyên bản hạt của trò chơi có thể mượn cơ hội này mở rộng đến nguyên bản đối với trò chơi không thể nào cảm giác hứng thú đám tợ lệ ở trong cơ thể, tỉ như nữ tính đám tợ lệ ở thể. Mà cũng liền mang ý nghĩa, trò chơi đám người đem bị thêm một bước mà mở rộng, những cái kia nguyên bản đối với trò chơi không có hứng thú chút nào người chơi, tại thử hình thức này sau đó, cũng có khả năng từ đây thích chơi đùa cảm giác. 1176 thứ 1180 trường siêu phẩm hình thức internet bản tấu chương miễn phí cửa hàng trường. Ta có một tin tức tốt cùng một cái làm cho người hơi có chút lo lắng tin tức, ngươi nghĩ trước hết nghe cái nào? Thiện quân vấn đạo. Trần Mạch không ngừng đầu, tin tức tốt Tiễn Quân, tin tức tốt là siêu phạm chơi ra mô thức được hoang lên vô cùng, thậm chí trên diện rộng đẩy cao sinh hóa nguy cơ lượng tiêu thụ. Trò chơi này bây giờ đã nhanh muốn trở thành sự thượng lượng tiêu thụ cao nhất kinh cùng đại độ. Trần Mạch cũng không quá để ý, đây đều là thao tác cơ bản, làm cho người lo lắng tin tức đâu. Tiễn Quân, cái kia, các người chơi mãnh liệt yêu cầu vì anh hùng liên minh cùng tuyệt địa cầu sinh trở thi đấu trò chơi cũng khai phóng siêu phạm chơi ra mô thức 6. Trần Mạch nợ nụ cười, cái này có gì có thể khiến người lo lắng. Tiễn Quân kinh hỉ nói, không cần lo nghĩ, điểm trưởng ý là ngươi có phương pháp giải quyết. Trần Mạch gật đầu, đúng à? Phương pháp giải quyết chính là không giải quyết. Không giải quyết chẳng phải không cần lo lắng sao? Thiệt Côn, 6. Chân Mạch tiếp tục làm việc chính mình sự tỉnh, ta đều sớm nói, loại này thi đấu loại trò chơi không thích hợp siêu phàm chơi ra mô thức, bởi vì cái này hình thức sẽ ảnh hưởng ưu tính công bằng. Tiễn Côn gãi đầu một cái, thế nhưng là à, cửa hàng trưởng, trước ngươi tại đẩy ra hình thức này thời điểm là thế nào nói tới? Thiên Phú mới là giữa người và người lớn nhất không công bằng. Ta đây nói gì qua sao? Thật đã ta giống như chính xác đã nói như vậy. Chân Mạch cười cười, yên tâm đi, ta sẽ đem siêu phàm chơi ra mô thức dùng đến game online bên trong nhưng cũng không phải hiện hữu game online. Thiệp Quân hặc hảo. Chân mạch tạm ngừng công việc trong tay, hiện hữu Lemon lại không ủng hộ siêu phẩm chơi ra mô thức, chủ yếu là bởi vì cách chơi cùng cơ cấu đã định hình. Tỷ như anh hùng liên minh, Thiên Phú và cố gắng ở nơi này trò chơi bên trong đại khái phân biệt chiếm được 70% cùng 30%, Thiên Phú chiếm đoạt tỷ trọng quá lớn. Thậm chí nhiều khi, Thiên Phú sẽ ảnh hưởng cố gắng của người trình độ, người một mực thắng liên tiếp, trời sinh liền so với người khác học được nhanh, tự nhiên là càng ưa thích trò chơi này, cũng càng cố gắng. Nếu như cưỡng ép cho trò chơi này bên trên siêu phẩm chơi ra mô thức, sẽ dụ phát rất nhiều không thể tiếp nhận kết quả. Tiễn côn nghĩ nghĩ, cửa hàng trưởng, ý của ngươi là nói, khai phát một cái mới game online, sau đó mới có thể đem siêu phạm chơi ra mô thức thật tốt mà lợi dụng. Chân Mạch gật gật đầu, không sai, nếu như muốn đem cái này hình thức dùng đến trong game online, để nó ảnh hưởng trăm vạn số lượng cấp nhà chơi trò chơi thể nghiệm, nhất định phải đối với nó tiến hành hạn chế, làm ra một loại động thái lên cân bằng. Giống anh hùng trong liên minh, bởi vì thiên phú ảnh hưởng chiếm đoạt tỉ trọng quá lớn, cho nên cưỡng ép gia nhập vào siêu phẩm chơi ra mô thức sẽ dẫn đến lại mất không chế mà ở mới trong trò chơi, thiên phú chỉ có thể xem như người chơi thuộc tính trong đó một cái phương diện. Siêu phẩm chơi ra mô thức cho phép chúng ta sửa đổi các phương diện khác thuộc tính, nhường các người chơi thuộc tính đạt tới một cái động tính cân bằng. Thiển Quân nhíu mày, động tính cân bằng. Chân Mạch cười cười, động thái thăng bằng ý tứ chính là giữa các người chơi có thể không cân bằng. Chúng ta sẽ gia nhập vào khắc cùng thiên phú tương tự thuộc tính, tỉ tí như mị lực, vật khí, lại thêm vào xuất thân có thể kế thừa cùng quản lý tài phú, địa vực, khu vực đặc điểm, thậm chí là ban đầu chiến lược các loại, nhờ những cái kia hoàn toàn không am hiểu ở đây người chơi, cũng có thể bổ tu nhu điểm không đến mức bị nghiền ép không hề có lực hoàn thủ. Thiển Côn có chút hoang mang, nhưng mà sao? Vậy không phải mang ý nghĩa người chơi chúng sinh ngang hàng sao? Trần Mạch lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Bởi vì siêu phẩm chơi ra mô thức cũng sẽ không đem người chơi cất cao biến thành siêu nhân, chẳng qua là đem bọn họ nhược điểm cất cao, để bọn hắn biến thành người bình thường, hoặc tương đối người ưu tú. Giống như nhăn chắc có thể thông qua siêu phẩm chơi ra mô thức đã thông sinh hóa nguy cơ, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không thể nào đem hoàn tài nghệ như vậy. Những kia thiên tư tuyệt đỉnh các người chơi, vẫn như cũng sẽ giết ra khỏi chủng đây. 1177 nói đơn giản một chút quyển sách này sau này kỳ thực liên quan tới quyển sách này cùng phía sau cố sự, trước mắt còn có một số giải rác ý tưởng, nhưng không thành hệ thống, cũng rất khó viết ra cho đại gia đặt mua. Nếu có nghĩ viết đồ vật, có thể liền trực tiếp dùng miễn phí trương phát ra ngoài, cũng sẽ không thu tiền. Trong ngắn hạn tinh lực vẫn là đặt ở sách mới bên kia, chờ siêu phàm người chơi viết xong sau đó, tiếp theo một quyển sách có thể vẫn sẽ trở lại toàn năng trò chơi nhà thiết kế cái con đường này đi lên, có thể sẽ là tương tự cách viết, có thể đổi chủ thần xây dựng lưu, bất quá nội hoạch cũng là thiết kế trò chơi Phiên ngoại ngừng chủ yếu là bởi vì trước mắt trò chơi mới ra quá chậm, sáo lộ mà nói cũng bị giới hạn bắt đầu cơ cấu có chút viết không thể viết, hy vọng trong khoảng thời gian này có thể đủ nhiều ra mấy tiểu hảo ngoạn đích trò chơi mới à, ngược lại sau đó viết sách mới, chắc chắn cũng là tận lực tránh đi đã viết qua Siêu phàm người chơi còn rất nhiều muốn viết nội dung, ta cũng không xác định còn bao lâu bản hoàn tất, nếu như mau có thể có thể bạo cảng chừng nửa năm bản hoàn tất, trong thời gian này ta sẽ thu thập nhiều một chút tài liệu, suy nghĩ một chút một chút mới sáo lộ, tranh thủ có đặc sắc hơn nội dung có thể chỉnh cho lại ra. Lần nữa cảm tạ tất cả ưa thích quyển sách các vị. Mặt khác chính là đầy một bản mầm non dị giới mở trò chơi sành vô cùng nấu nhưng nhìn mở đầu cảm giác cũng không tệ lắm có thư hoang đồng học có thể xem 1.178 liên quan tới sách mới khởi động lại trò chơi thời đại đoạn thời gian trước bởi vì siêu phạm nhà chơi thành tích cũng không hy vọng cho nên song khai một cái khác ngược lại làm ra quyết định này thời điểm cũng tương đối thất bại A cũng làm không ít tâm lý đấu tranh tóm lại sách mới đã mở tên sách là khởi động lại trò chơi thời đại bây giờ viết không đến 10 và chữ mỗi ngày hai trường nếu có bằng Hưu nữa thích cái này để tài lời nói không ngại xem xét liên quan tới cái này mà nói Cùng toàn năng trò chơi nhà thiết kế vẫn có khác nhau rất lớn, chủ yếu nhất chính là trên thiết lập càng nghiêm cẩn một chút, bất quá so ra mà nói dạng này cho nhân vật chính tạo thành trướng ngại cũng sẽ càng nhiều, xung đột cùng mâu thuẫn sẽ càng thường xuyên. Chủ yếu viết viết toàn năng trò chơi nhà thiết kế không có viết qua, bao quát một chút tại chế tắc trò chơi quá trình bên trong chi tiết, còn có không có đề cập tới qua trò chơi các loại, có thể làm thành một cái thế giới tương lai trò chơi chế tắc thêm nửa vui chơi giải trí đến xem, chút ít văn trụ, cảm giác hứng thú đồng học có thể xem